trời cao như bích, vạn lý không mây. Đế đô phản thành 10 dặm phố giải kín người hết chỗ, một mắt nhìn lại, nơi nơi đều là đầu người toàn động, phi thường náo nhiệt. Hôm nay vẫn là lan quốc Túc Vương Bách Lý băng nên cưới Chắc Phi lúc, lời đồn này vị Chắc Phi vẫn là nữ học đại sư Ngọc Giao phu nhân đắc ý đệ tử, chẳng những tài mạo song toàn, vẫn lan quốc binh bộ thượng thư hoa trang dòng chính nữ, thân phận cũng rất quý trọng. Không nghĩ đến này vị hoa gia dòng chính nữ thế nhưng gả cho Bách Lý Băng làm chất phi. Lời đồn Bách Lý Băng cùng này vị hoa gia dòng chính nữ hoa sơ vũ là lưỡng tình tương duyệt, cho nên hoa gia dòng chính nữ ca nguyện vào phủ túc vương làm chất phi. Mà Bách Lý Băng ngoài về thân phận bạc đái này vị hoa gia tiểu thư, khác lại không có bạc đái nàng, mới xem hôm nay trận trưởng liền biết, thậm chí so với một năm trước cưới chính phi còn muốn long trọng, mười dặm phố dài hồng thảm trải ngay. Cung đình đội danh dự từ đầu đường xếp đến cuối phố, phủ túc vương xính lễ nghi choáng váng ngã tư đường hai bên dân chúng mắt, cao tọa tại lập tức túc vương ra càng là tập hàng vạn hàng nghìn sùng ái vào một thân, như lan như trúc, kia đen như nước sơn. Tình con người trong, sâu không lường được u mũi nhọn, khỏe môi hơi cầu, đó là một thân đổ hết chúng sinh phong tình. Khó trách hoa ra dòng chính nữ vì hắn đổ hết, chính là này đế đô phản thành liền có bao nhiêu nữ tử vì hắn khuynh tâm. Túc Vương Bách Lý Băng vẫn là hoàng thất con cả, tuy rằng không phải hoàng hậu sở sinh, nhưng là hoàng thượng sủng ái quý phi, lan quý phi thân thân nhi tử, chẳng những có ngô phi nâng đỡ, còn có hoàng thượng sủng ái là trước mắt hoàng thất trong nhất được người nhìn chăm chú đối tượng, tuy rằng hoàng thất sớm đứng thái tử, nhưng là Bách Lý Băng cũng hoàng thất con cả, hơn nữa rất được hoàng thượng sủng ái, cho nên triều đỉnh trên lại có bao nhiêu người tại trên thân hắn áp trang, vốn nên cưới chắc phi. Chỉ cần một đỉnh mềm mại kiệu mang tới phủ túc vương liền thành, nói tiếp cứu một ít đó là cho một đỉnh bốn người nâng cái kiệu ngồi, đó là tôn quý. Nhưng là Bách Lý Băng cũng cử động lần này rõ ràng là tỏ rõ hoa sơ vũ bất đồng tầm thường thân phận, tuy là chắc phi vưu thắng chính phi. Đây là đánh phủ túc vương chính phi một cái dung mạo, trong đám người không ít người đồng tình phủ túc vương chính phi hoa sơ tuyết. Tỷ muội hai người giống nhau hầu một phu, vốn là thiên cổ giai thoại. Đáng thương là này vị chính phi cùng các phi muội muội vừa lúc tương phản. Hoa Sơ Tuyết thiên sinh xấu nhan, một con mắt trưởng màu đen thái trí, mới nhìn dưới hình như quỷ nhãn, còn thường thường phát phát điên điên, nói nhìn thấy quỷ cái gì, thử nghĩ trên đời này nơi nào quỷ hồn nói đến, cho nên mọi người càng thêm chán ghét nàng. Hơn nữa này Hoa Sơ Tuyết vẫn là binh bộ thượng thư hoa trang thư nữ, lý luận trên càng không xứng với Túc Vương Bạch Lý Băng, không biết vì sao một năm trước, hoàng thượng sẽ tứ hôn. Cho Bách Lý Băng nên cưới này vị xấu nhan nữ tử làm chính phi, lại đồng ý cho hắn tại một năm sau nên cưới của hắn muội muội hoa sơ vũ làm chắc phi. Trong đám người nghị luận tiếng động sóng sau cao hơn sóng trước, chỉ chỉ trò trò, nhưng này tự hào không có ảnh hưởng đến túc vương Bách Lý Băng lưu tư, hắn tuyển đẹp mặt mũi trên, như trước treo cười yếu ớt, góc cạnh rõ ràng mặt hoa lệ nồng diễm, hôm nay mặc một bộ tối trong khảm đỏ cầm bào, làm nổi bật được ra thị thơ tuyết. Một đầu đen nhánh mực phát dùng tới tốt ngọc bích châm buộc lên, cao tỏa tại lập tức, nói không ra ung ôm thanh hoa, cảnh này khiến trong đám người bao nhiêu nữ tử. Ngược lại hút không khí, mỗi người trong lòng nghĩ, khó trách rất nhiều nữ nhân liền xem như là làm thiếp cũng muốn chen vào phủ túc vương đi, thật sự là bởi vì Bách Lý Băng có như vậy khả năng. Đón dâu đội ngũ trầm rãi hướng trước, trong đám người có người tiếp tục cùng hướng trước, cũng có người dừng lại nghị luận, tóm lại náo nhiệt không thôi. Sát đường, có một tọa lịch sự tao nhã đặc biệt trà lâu, tên nhất ngạc hồng, trà lâu rất đặc biệt, danh tử cũng độc đáo, là đế đô rất nổi tiếng trà lâu. Lúc này, lầu hai nhã gian chi khai một cánh cửa sổ, một người chính nhận nhơ ngồi thẳng ở trong đó thưởng thức trà, mặt trên bị một đồng lụa mỏng xanh, mặc trên người một bộ thanh sam tuy rằng là đơn giản trang phục nhưng lại nói không ra tao nhã, trắng thon thon ngọc thủ liền tốt như sau mưa măng mùa xuân giống như ưu Mỹ, bưng chén trà. Nói không ra mị cảm, gió nhẹ thổi phật qua của nàng gò má, thấp thoáng thấy rõ kia sợi tóc dưới ô con người, trong trẻo được hình như khảm hai khối bảo thạch. Chỉ một mắt liền cho người rời không rời tầm mắt. Gần gần xa xa tấu nhạc tiếng chuyển tới, nàng bưng trà đầy ngó ra ngoài đi, chỉ thấy ngã tư đường trên, phủ túc vương đón dâu đội ngũ tới đây, trước là vương phủ thị vệ ở phía trước mở đường, phía sau là lễ bộ phái ra tới đội danh dự, sau đó là tiểu hoa, tiểu hoa bên rồi ngựa mà đi bách lý băng cùng tiệu hoa song song cao theo lập tức nam tử một thân ánh sáng rực rỡ kia ô con ngươi sáng con mắt trong lóe ra ánh sáng lung linh xem ra này hôn sự hắn lại là chan chứa vui vẻ hoặc là hắn là thực thích hoa sơ vũ đón dâu đội ngũ chậm rãi hết sức nhanh qua bị lụa mỏng xanh nữ tử thu hồi tầm mắt để xuống trà đầy thật dài than thở một hơi nhã gian một bên đứng hai cái tiểu nha đầu mặt trên bản đến xít sao Ngay cả một chút nếp nhăn được không có, tức giận bực bội mở miệng. Chủ tử, không nghĩ đến Bách Lý Băng thế nhưng như thế đối lại ngươi, hắn thật sự là quá mức phần. Nói chuyện là một cái mặc đồ đỏ quần áo nha đầu, tên Hồng Loan, diện mạo thanh lệ, mặt mày rất lạnh. Của nàng rất lời, mặt khác một tên xuyên xanh sắc y phục nha đầu, tên Lục Loan nhịn không được cũng tiếp một tiếng miệng. Chủ tử, chẳng lẽ ngươi thực muốn chịu đựng này loại khí sao? Này đôi cậu nam nữ không biết khi nào cám dỗ trên, thế nhưng hoàn toàn không chú ý chủ tử gương mặt, rõ ràng chỉ là một cái chắc phi, thế nhưng còn muốn bày ra như vậy đại trận trượt tới. Này trong gian phòng trang nhã ngồi uống trà người, chính là túc vương bách lý băng chính phi hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết sở dĩ thở dài, là bởi vì tự mình chiếm nhân ra chính phi vị trí, trong lòng bao nhiêu có điểm không yên tâm, nơi nào biết lại chọc được hai người nha đầu một trận bực tức, không nhịn được vừa bực mình vừa buồn cười. Đứng lên. Thanh Loan, Hồng Loan, chúng ta trở về đi, ra có một hồi, lại không trở về sợ rằng có người muốn nói nhàn thoại. Ai dám nói chủ tử nhàn thoại a, nàng tìm chết. Thanh Loan khó chịu mở miệng, bất quá lại vươn tay đỡ hoa sơ tuyết đi ra nhà gian, một đường hướng một lâu đại sảnh mà đi. Lúc này ngã tư đường trên, dòng người hết sức tan, như trước khôi phục bình thường bận rộn, buôn bán la hét đi lang thang mua bán trả giá. Nhất ngạc hồng trà lâu bên cạnh không biết khi nào, thế nhưng bầy đặt một cái bàn, cái bàn cạnh dựng thẳng lên một tấm vải trắng làm đại chưa bài, du long hí phượng dường như mấy cái chữ to sát miệng thần nước, không linh không cần tiền. Hoa sơ tuyết lĩnh thanh loan cùng hồng loan nhị tỉ từ thêm đá mà dưới, đưa mắt nhìn kêu mang cổ đại bán thành phẩm không phản quang tối kính, dung đùi đắc ý sĩ diện tên, lý cũng không lý, liền muốn trên nhất ngạc hồng cửa trước xe ngựa, hồi phủ túc vương. Đáng tiếc nàng người còn chưa trên xe ngựa, liền bị cùng nhau tiếng kinh hô quấy rời. Cô nương, cẩn thận, ít ngày nữa muốn có đại họa lâm đầu. Theo tiếng nói chuyện rơi xuống đất, một đạo thân ảnh hướng về tới đây, trước mắt ngừng tại hoa sơ tuyết trước mặt, trước là chảnh chọe vùng mái tóc dài, tùy theo sửa sang lại tự mình y hề phục, sau đó giả vờ giả vịt gì dầm lầm bẩm bấm đốt ngón tay, không đợi hoa sơ tuyết mở miệng liền lại mở ra đệ hai tiếng, cô nương cần phải phá thai hoa. Không linh không cần tiền. Hoa sơ tuyết du tờ ru tờ khỏe môi. duỗi ra một con tay dựng thẳng đến người kia trước mặt. Trên dưới quốc quơ. Chỉ thấy người kia đầu không động. Con ngươi theo của nàng ngón tay đổi tới đổi lui. Rõ ràng là cái giả người mù. Không nhịn được lạnh sắt mặt. Có lẽ người khác nhìn không thấy của hắn con ngươi loạn động. Đáng tiếc của nàng một con mắt khác hẳn với người bình thường. Nhưng nhìn thấy rành mạch rõ ràng. Nghĩ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Ngươi cho ngươi tự mình tính tính. Ngươi khi nào sẽ có đại họa lâm đầu? Cô nương chỉ giao cho. Người kia hỏi lại, hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, trực tiếp hướng về phía sau hai người nha đầu mệnh lệnh, Hồng Loan, nói cho hắn ta này nói cái gì ý tứ? Nàng dứt lời, Hồng Loan thân hình một động, liền bổ nhau qua, quả đấm dương lên thẳng đảo kia chết người mù mặt, chỉ nghe ai nha một tiếng kêu to, trên mặt người kia kính dâm bị sai, một con mắt bị Hồng Loan cho đánh tối, một quyền được tay, Hồng Loan đệ hai quyền còn chưa được tay, liền gặp kia chết người mù che mặt, tiêu lên. Cô nương có chuyện tốt thương lượng, đánh người không đánh mặt, đánh người không đánh mặt. Bất quá này để hai quyền hồng loan lại vô luận ra sao cũng không hạ thủ được, bởi vì này khuôn mặt thật sự rất thanh tú, cho người không hạ thủ được. Tuy rằng tối một con đôi mắt, bất quá tựa không chút ảnh hưởng của hắn xuất sắc, lập thể cá tính ngũ quan, lương đạo hẹp bay đi đến tóc mai mì, đen như nước sơn đôi mắt, tiêu ngạo rất lố mũi, khêu gợi môi. Mỗi một dạng đều rất tinh xảo, tổ hợp cùng một chỗ, nói không hết thanh tú, mà này loại thanh tú cùng bách lý băng kia loại xuất thân hoàng gia. Cao quý đại khí lại tự không động, mang một chút tà lưu manh, giả dối, âm hiểm. Hoa sơ tuyết xứng sờ một chút, tại đế kinh như vậy phong lưu thịnh, Mỹ nam tử nhiều là, nhưng này nam nhân thanh tú tuyệt đối là tại đếm, bất quá nàng càng kinh ngạc như vậy thanh tú nam nhân, cái gì không tốt làm thế nhưng giả bộ không thấy đủ thần côn ra lừa tiền, thật là đáng xấu hổ. nghĩ như thế, khỏe miệng câu một chút, lành lạnh mở miệng. công tử cái gì chuyện không tốt làm, thế nhưng đủ thần côn, giả bộ không thấy. trên đời kiếm tiền phương pháp nhiều là, làm gì nhất định phải làm này một loại đâu. kia thanh tú mỹ nam tử vừa nghe, liền trơ mặt ra ôm quyền cười gượng, nạp lan du mời cô nương chỉ giáo một chút. danh tử ngược lại thức dậy không tệ, hoa sơ tuyết ngoài cười nhưng trong không cười. Trương trạc đàng hoàng mở miệng, ví dụ ngươi có thể tự tản hai cánh tay, quỳ xuống đất tăn mày, hoặc là có thể tự đoạn hai chân, bỏ xin tiền, lại hoặc là tự phế hai mắt, làm một cái thực người mù, bằng không tự bán tự thân, ngươi bộ dạng không tệ, làm cái tiểu quan chắc hẳn có thể hồng biến kinh thành. Nàng nói xong lanh lảnh một cười, vung lên tay chào hỏi phía sau hai tỷ nữ trên xe ngựa, nên ngang mà đi. Nhất ngạc hồng trà lâu lầu hai, đột nhiên truyền ra vẻo tiếng cười. Cùng nhau vui mừng tiếng vang lên tới, này nữ nhân thực thú vị, không biết là ai nhà tiểu thư. Một gian tinh xảo nhã phòng bên trong, vang lê không sợi bàn chống tử, thượng diện bầy đặt không ít điểm tâm, còn có trọn vẹn trà cụ, chỉnh cái không gian bên trong đều bao phủ một sợi đạm đạm hương trà. Hai cái diện mạo xuất sắc nam tử tùy ý lười nhác ngồi bên cạnh bàn uống trà, một người ngũ quan lập thể dương cương, bụng cọp eo sói, mày kiếm mắt sáng, một nhìn đó là một tên võ tướng. Bất quá lại không có võ tướng lạnh nặng lạnh leo, ngược lại là đầy mặt ý cười, ánh mặt trời giống như sáng lạ, ba thước bên trong đều tại ấm ý. Lúc trước nói chuyện chính là này người nam tử, mà ngồi tại hắn đối diện nam tử, thân một bộ lăn tiền bên tử bảo, eo buộc màu đen mắng mang, dù trên tốt bạch ngọc bội, lại rời lên trên, đó là một cái có thể nói hoàn mỹ mặt mũi, mi dài bay đi đến tóc mai, hẹp dài mắt xếp, đen như nước sơn con người, tại lúc sáng lúc tối sáng người chồng. Thế nhưng, kỳ dị nổi lên đạm tử sắc thái, thâm thúy mà thần bí, hình như ẩn tàng hoa lệ lưu ly châu, khêu gợi môi hơi câu, mút nhẹ tay trong nước trà, chẳng hề. Chú ý lúc trước nói chuyện nam tử, chỉ là một đôi thần bí khó lường mắt nhìn chòng trọc kia đi xa xe ngựa, tùy theo cùng nhau như rượu nhưỡng vậy từ tính tiếng vang lên. Quân hồng, đi cha dưới nàng là cái gì người? Vâng, chủ tử. Một bên đứng một tên diễm lệ nữ tử không người lĩnh mệnh. Vô thanh vô tức lui ra đi làm việc. Trong gian phòng trang nhã, lúc trước nói chuyện nam tử, vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ đến tự mình một câu nói, thế nhưng thực dẫn tới chủ tử lực chú ý, không nhịn được cảm thấy ngạc nhiên. Ra, ngươi sẽ không là thực nhìn chúng nhân ra đi. Gần đây ngươi phải hay không là rất rảnh rỗi. Nạo mạn hờ hưng tiếng vang lên, lại rất có phân lượng ngăn cấm nói chuyện nam tử, trong gian phòng trăng nhã, không còn tiếng vang. Đường phố trên. Phủ Túc Vương xe ngựa không nhanh không chậm chạy một đường hướng Phủ Túc Vương mà đi xe bên trong Hoa Sơ Tuyết chính nhắm mắt dưỡng thần cũng không có nguyên nhân làm Bách Lý băng đón dâu mà buồn bực không vui tương phản nàng tinh thần không tệ bất quá nơi tâm tối động tinh rất nhanh kinh động nàng nàng rốc mở to mắt trong mắt lồng trên lạnh mũi nhọn khỏe môi hơi vạch, nhìn phía một bên Hồng Loan Hồng Loan cũng chính Nâng Mi nhìn nàng chủ tử chúng ta bị người theo dõi ném bỏ hắn. Không biết này theo dõi của nàng là cái gì người, thế nhưng như thế công khai đường hoàng đi theo nàng. Hoa sơ tuyết ra lệnh sau, liền lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lua mỏng lồng diện, nhìn không rõ trên mặt nàng thần rung. Bên ngoài lái xe vẫn là dưới tay nàng Thanh Loan, Thanh Loan năng lực nàng vẫn tin tưởng, cho nên không lo lắng bị người theo dõi. Rất nhanh, Thanh Loan nghe đến hồng loan mệnh lệnh liền điều khiển xe ngựa, tại leo thành bên trong chuyển dậy vòng nhi, rất dễ dàng ném bỏ phía sau người. Sau đó hồi Phủ Túc Vương. Hôm nay Phủ Túc Vương thập phân náo nhiệt, tất cả hạ nhân đều đến phía trước chính sảnh đi chào hỏi khách khứa, cho nên Tây Khóa Viện bên trong không sao hạ nhân. Hoa sơ tuyết lĩnh thanh loan cùng hồng loan nhị tỷ từ sần Tây cửa mà vào, Tây Khóa Viện vẫn là nàng ở địa phương. Nói thật ra, tuy rằng Bách Lý Băng không thích nàng, nghe nói đại hôn đêm từng bị trên mặt nàng quỷ nhãn dạng giật nảy mình, từ nay về sau này vị Túc Vương ra rốt cuộc không có vào qua Tây Khóa Viện. Bất quá Bách Lý Băng cũng không có hạ khắc nàng, một đáp ăn uống ở dùng, đều vẫn là chính phi đáy ngộ, phủ bên trong hạ nhân tuy rằng không thích nàng, cũng là không dám qua phần, cho. Nên này một năm nay, nàng ở ở chỗ này rất an tĩnh. Về phần Bách Lý Băng, luôn ở tại vương phủ đông khóa viện. Tuy rằng hai người là đông tây khóa viện phần, nhưng là hai cái khoảng cách, nếu không tận lực, bình thường ngay cả gặp được đều khó có khả năng, cho nên trong một năm nay. Hoa sơ tuyết chỉ thấy qua Bách Lý Băng hai lần, một lần là tại ăn cơm tất nhiên thời điểm, một lần là trong lúc vô tình gặp phải, mặc kệ là đâu một lần, Bách Lý Băng đối mặt nàng, đều rất lạnh lùng, liền như một người không quen biết dường như, mà không phải của hắn vương phi. Vốn hoa sơ tuyết vẫn cho là, Bách Lý Băng sinh làm hoàng thất con cả, xuất thân tôn quý, lại rất được hoàng thượng sủng ái, cao ngạo lạnh lùng là bình thường, không sao kỳ lạ bất quá hôm nay nàng nhìn thấy bách lý băng cưới hoa sơ vũ bộ dáng đống nhiên nghĩ đến có lẽ bách lý băng chỉ là không thích nàng thôi một đi ba người thuận hành lang dài hướng tây khóa viện đi đến rất nhanh liền đi đến tây khóa viện cửa trước chỉ thấy nên diện có hai nữ tử từ trong viện đi ra vừa nhấc thủ liền cùng hoa sơ tuyết đánh đối mặt hoa sơ tuyết lặng lặng đứng cũng không có nói chuyện kia hai nữ tử một nhìn thấy nàng lại là thập phân yêu thích rất nhanh lĩnh nha hoàng đi tới cung kính khét túi người tử. Gặp qua vương phi. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái. Này hai người vẫn là túc vương bách lý băng thiếp thị. Một người xếp hảo 15, cho nên xương thập ngũ phu nhân. Một người khác xếp hảo 18, cho nên tiêu thập bát phu nhân. nay tọa vương phụ chồng khác không có. Tối đa đó là nữ nhân. Ngoài bách lý băng thiếp thị, còn có không ít dùng tới chiêu đái khách nhân ca cơ. Không tính cái này ca cơ. Bách lý băng thiếp thị liền có hơn 20 cái. Có hoàng thượng quà vào tới, cũng có hoàng hậu nương nương quà vào tới, còn có các nhà đại thần đưa, tóm lại cái này nữ nhân mỗi một người có lai lịch lớn, bởi vì thiếp thị rất nhiều, Bạch lý băng sợ phân không rõ, liền mệnh cái này thiếp thị, mỗi người bên hông treo một cái tên, cửa hiệu, cho nên hoa sơ tuyết mới sẽ một mắt liền nhận ra trước mắt này hai nữ nhân, một người là thập ngũ phu nhân, một người là thập bát phu nhân, bởi vì các nàng yêu bài trên, chính viết hai cái ma số. 15 cùng 18. Không biết thập ngũ phu nhân cùng thập bát phu nhân tới gặp bản vương phi chuyện gì? Hoa sơ tuyết đạm đạm hỏi, nàng tự nhận cùng cái này phu nhân giao tình không tính tốt, cho nên này hai người giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, còn thật là mệnh người suy nghĩ sâu xa. Thập ngũ phu nhân cùng thập bát phu nhân rất nhanh nhìn nhau, tùy theo xảo tiêu yên nhiên, thiếp thân có chuyện nghị cùng vương phi nói. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, trong mắt nổi lên hương trí giận dào Nói thật ra gần đây nàng có phần nhảm chán, đang muốn tìm chút chuyện vui, nàng không để ý này hai nữ nhân đùa giỡn tâm kế, chính là đường rất ngây thơ, như thế nàng sẽ cảm thấy không thú vị. Vào tới đi. Hoa sơ tuyết lệnh thanh loan cùng hồng loan hai người nha đầu đi vào tây khóa viện viện cửa, hai cái phu nhân mặt trên lộ ra ra ý cười, tùy theo đi theo hoa sơ tuyết phía sau đi vào tây khóa viện, một đường hướng chính sảnh mà đi. Tây khóa viện, loan tuyết các. Vẫn là hoa sơ tuyết ở địa phương, Loan tuyết các danh tử cũng là nàng tự mình dạy. Chính sánh trong, hoa sơ tuyết ngồi tại trên thủ, phía dưới đứng hai người thiếp thị, không có hoa sơ tuyết mệnh lệnh, các nàng hai cái không dám ngồi. Tuy rằng vương phủ bên trong rất nhiều nữ nhân sau lưng đều cười nhạo hoa sơ tuyết xấu nhan, khí phụ, nhưng thực muốn đối mặt hoa sơ tuyết thời điểm, nàng kia quanh thân lạnh lùng khí thế, lại không người dám trước mặt làm khó dễ nàng, lại như thế nào. Nhân ra thân phận là phủ túc vương chính phi, mà các nàng cái này nữ nhân vẫn là người khác. Đưa vào phủ túc vương tiểu tiếp nếu là treo chọc vương phi một cái không thích, nàng hoàn toàn có quyền lợi đem các nàng đuổi đi đi, hoặc là đưa cho người khác. Tốt trong vòng một năm, không có người bị đuổi ra ngoài, này cũng có thể biết hoa sơ tuyết chẳng hề là ghen tị tàn hung ác nữ tử, cho nên cho tới nay mọi người bình an vô sự. Nhưng là hiện tại chắc phi hoa sơ vũ vào cửa tất cả sợ rằng liền không giống nhau, cho nên thập ngũ phu nhân cùng thập bát phu nhân tới đây là vì biểu trung tâm, tỏ vẻ các nàng là cùng hoa sơ tuyết đứng một đội, tuyệt đối sẽ không đứng ở chắc phi nương nương phía sau. trên thủ vị trí, hoa sơ tuyết tán tụng trà, không nhanh không chậm mở miệng, ngồi xuống đi, các ngươi không phải nói có lời muốn nói sao? nói đi, nàng cũng không có tâm tình cùng các nàng cái này người luân tốn, thập ngũ phu nhân cùng thập bát phu nhân tạ liêu ân. Liền ngồi xuống, hai người nhìn nhau, cuối cùng do thập ngũ phu nhân mở miệng, vương phi, hôm nay vương gia nên cưới chắc phi nương nương, kia trận trưởng cũng thật đại a, thiếp nghe đến tiểu nha hoàn nhóm bẩm báo, nói so một năm trước nên cưới vương phi nghi thức còn muốn long trọng, thiếp biết sau rất làm vương phi bất bình, vương gia như thế nào có thể như vậy làm vậy, này không phải sắp xếp vương phi gương mặt không chú ý sao. Về sau thiếp nhất định sẽ đi theo vương phi nương nương phía sau mặc kệ vương phi cho thiếp làm cái gì, thiếp tuyệt đối không muốn nghi. thập ngũ phu nhân nói xong, thập bát phu nhân cũng liền ngay cả gật đầu. tiêu kiểu diễn mặt mũi trên quảng lên không dao động sát thái. vương phi, thiếp cũng sẽ theo sát vương phi phía sau. hoa sơ tuyết tự lo uống trà, chờ đến thập ngũ phu nhân cùng thập bát phu nhân nói xong, năng mi kỳ lạ mở miệng, chẳng lẽ các ngươi hai người liền vì nói những lời này? thập ngũ phu nhân cùng thập bát phu nhân ngơ ngác nhìn nhau. Trong chốc lát lại cầm không cho phép hoa sơ tuyết là cái gì ý tứ, chẳng lẽ nàng không tức giận bực bội sao? Một cái chắc phi vào cửa, thế nhưng khiến cho so chính phi nghi thức còn lòng trọng, này rõ ràng là không đem nàng để vào mắt ta, nếu là đổi thành các nàng bất kỳ một cái, nhất định phải tức điên không thể, nhất định sẽ đi tìm vương gia tính toán sổ sách, nhất định sẽ đại náo hôm nay buổi tối vương gia cùng chắc phi nương nương động phòng, nhưng là vương phi lại hoàn toàn thờ ơ ơ hờ hơn nữa cùng nàng không quan hệ giống nhau cho người thật sự sợ không rõ nàng là như thế nào nghĩ thập ngũ phu nhân không nhịn được có phần hoảng hốt đứng lên vương phi hoa sơ tuyết sắc mặt rốc trầm xuống ánh mắt âm trầm giá lạnh rốc cầm trong tay trà đầy hướng trên bản hung hăng ném một cái phát tác phía dưới hai nữ nhân các ngươi thật to gan thế nhưng như thế ghê tỵ chẳng những không làm vương gia cao hứng thế nhưng còn chạy đến bản vương phi nơi này tới châm ngòi thị phi Muốn biết vương phủ ra quy đệ 10 điều, châm ngòi thị phi giả đánh 20 đại bản, vương phủ ra quy đệ 18 điều, ghen tỷ gây sự giả trục xuất vương phủ. Vốn còn cho rằng này hai nữ nhân thông minh một ít, không nghĩ đến thế nhưng là này loại ngây thơ cách làm, nghĩ chọn được nàng cùng hoa sơ vũ tỷ mội đánh nhau, mà người khác tọa sơn quan hổ đấu sao. Thật là buồn cười. Dưới thủ, thập ngũ phu nhân cùng thập bát phu nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, rất nhanh dậy quỳ xuống tới hoảng sợ cầu xin lên. Vương Phi tha mạng à, Vương Phi tha mạng à, thiếp chỉ là lòng đau Vương Phi, không có nghĩ nhiều, mời Vương Phi cho thiếp một cái cơ hội, về sau thiếp rốt cuộc không dám làm này loại chuyện, Vương Phi tha mạng à. Chính trong, hoa sơ tuyết trong mắt lạnh ý chậm rãi thối lùi, quang lên ôn hòa, nàng mới lười phải thu dọn cái này nữ nhân vậy, bách lý băng hậu viện, hắn tự mình yêu như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý. Chỉ cần cái này người không tới treo chọc nàng liền được. Đây là lần đầu tiên, bản Vương Phi trước bỏ qua cho các người, nếu là lại có lần tiếp theo tuyệt đối không khinh suất tha thứ. Cảm ơn Vương Phi, cảm ơn Vương Phi. Thập ngũ phu nhân cùng thập bát phu nhân liên tục dập đầu tạ ơn, hai người trong lòng miễn bàn nhiều chán nản, thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo, vốn còn muốn châm ngòi vậy, kết quả châm ngòi không thành công, lại thành cái cào. Người khác nhưng liền không có các nàng hai cái vụ về, ai cũng không dám đầu tiên cái tiến đến tây khóa viện, chỉ có các nàng tự nhận là thông minh, cho nên tới, lại không muốn đầu tiên cái bị thai hương, xem ra này vương phi không phải như vậy tốt treo trọng. Chẳng những lệnh, hơn nữa thập phân thông minh. Đi xuống đi, không có chuyện gì đừng đến quấy rầy bản vương phi. Vâng, vương phi. Thập ngũ phu nhân cùng thập bát phu nhân chẩm rãi dậy, linh từng người nha hoàng lui ra đi hai người đều có phần chật vật, lúc trước liên tục giậm đầu, khiến cho tóc có phần hỗn độn, quần áo cũng có phần không chỉnh tề, thẳng đến đi ra ngoài cửa mới dám chỉnh lý y y phục, tùy theo đi ra tây khóa viện. Chính sảnh trong, Hồng Loan cùng Thanh Loan một người tiến lên cho Hoa Sơ Tuyết vò nhẹ chán, một người thu dọn thứ. Hoa Sơ Tuyết nhắm mắt hưởng thụ Hồng Loan tay thon mềm mềm đè giữ nàng chán sở mang tới thoải mái, chính sảnh trong, đặc biệt tan tĩnh, một chút tiếng đều không có. Bất quá Hồng Loan hồng hộp thở phi phò, rõ ràng là rất tức giận bực bội, hoa sơ tuyết sao lại không biết, ngéo một cái môi mở miệng, có cái gì nói nghĩ nói cứ nói đi, đừng kìm nén. Nếu là luôn cho này nha đầu kìm nén nói, sợ rằng nàng không phải kìm nén ra thói xấu tới không thể. Hồng Loan nghe hoa sơ tuyết nói, rất tức giận bực bội mở miệng, chủ tử, vừa rồi ngươi liền không nên đối kia hai nữ nhân khách khí, cái gì thư à? Thế nhưng còn muốn lợi dụng chủ tử đối phó vừa mới vào cửa chắc phi, chỉ bằng kia vào cửa chắc phi cũng xứng chủ tử động thủ sao. Kia chắc phi vương ra dù cho lại sùng ái nàng, nàng cũng chỉ là người thiếp, làm sao có thể cùng chủ tử đánh đồng đâu. Tại hồng loan cùng thanh loan trong mắt, chủ tử là trên đời nhất chân quý người, cho nên mới sẽ như thế tức giận bực bội. Hoa sơ tuyết cười lên, nâng tay nhẹ nhàng hái mặt trên khăn che mặt, lộ ra ra khăn che mặt dưới mặt mũi Một cái không đại mặt trên, màu đen thai trí bao trùm một con mắt, lại tròn lại đại có thể nói gấu mèo mắt, tuy rằng một nửa khắc mặt tinh xảo xuất sắc, nhưng cùng này gấu mèo mắt tổ hợp đến cùng nhau, quái dị vô cùng, một chút mị cảm cũng không có, ngược lại tại hoa sơ tuyết cởi lên thời điểm có phần dữ tợn. Hồng Loan, ngươi nói ta cần gì phải trừng trị này hai nữ nhân sao? Này nhưng túc vương chuyện nhà, cho kia chút nữ nhân đi nhảy nhót đi đi. Muốn quan tâm mệt nhọc phải là túc vương già không phải sao. Chỉ cần các nàng không tới treo chọc ta, ta không đáng bẩn tự mình tay, tránh rơi xuống cái gì ghen tị A, không chấp nhận được người A đợi một chút đều danh. Hoa sơ tuyết nói xong, phòng trên không có tiếng, Hồng Loan rất nhanh liền phản ứng kịp, sắc mặt xinh đẹp nhiều, vẫn nhà nàng chủ tử thông rõ, nàng là không biện pháp cùng chủ tử so, chủ tử nhìn một vấn đề nhưng khắc sâu được nhiều. Vâng, Hồng Loan biết. Chính Không người lại nói chuyện, đồng nhiên, lục loan phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong tay cầm một tờ giấy đi tới đối diện, sắc mặt có phần âm ngao khó nhìn, rất nhanh đem tờ giấy đưa tới hoa sơ vũ trước mặt. Chủ tử, ngươi nhìn, lúc trước thập ngũ phu nhân cùng thập bát phu nhân ngồi địa phương thậm chí có tờ giấy. Hoa sơ tuyết tiếp qua tờ giấy, chỉ thấy kia tờ giấy trên viết mấy đi tuyển đẹp dương cương khí mười phần tiểu khải chữ, tuyết tuyết, có nhớ ta không, ta nhớ ngươi. Một năm nay ngươi vì sao không tới tìm ta đâu? Ta đau lòng triệt, trong ngày mai tích dương lâu một gặp, tuyết tuyết nếu là lại không tới tìm ta, ta liền đi phủ túc vương tìm ngươi, chỗ ghi tên viết của ngươi trạch. Không nghĩ đến trên tờ giấy này thế nhưng viết như vậy buồn nôn nói, hoa sơ tuyết sắc mặt không nhịn được lạnh, trong mắt càng là một mảnh lạnh bạc, một câu không nói. Chủ tử, đây là như thế nào trở về? Hoa sơ tuyết lắc lắc đầu. Nàng cũng không biết đây là như thế nào trở về. Một năm trước, nàng xuyên qua đến hoa sơ tuyết trên người thời điểm, cũng không có kế thừa hoa sơ tuyết ký ức, tuy rằng trong một năm này, rất nhiều chuyện nàng đều hiểu rõ cũng nghe ngóng rõ ràng, chẳng hề lo lắng làm lỗi, nhưng là hiện tại này người lại là ai? Là có người bố trí cục cho nàng chui, vẫn thực có như vậy một cái tình nhân, nếu như có người bố trí cục, là ai? Nay tờ giấy là tại thập ngũ phu nhân cùng thập bát phu nhân ngồi địa phương phát hiện, nhưng theo các nàng gan phải không dám đối nàng xuất thủ mới phải. Nhưng muốn nói thực có như vậy một vị tình nhân, vì sao một năm thời gian hắn đều không có xuất hiện, hoàn toàn vào loại thời điểm này xuất hiện vậy, này người lại là ai, thập ngũ phu nhân cùng thập bát phu nhân trong chẳng lẽ có một vị là này người người. Nếu nói có người bố trí cục nàng lại là không e ngại, bởi vì nàng tự nhận có năng lực đối phó. Nhất sợ là trước kia Hoa Sơ Tuyết thực có như vậy một cái cái gọi là tình nhân, nếu là này người bước sẽ ra mặt tìm đến phủ Túc Vương tới, kia của nàng thanh danh nhưng liền không thể, nàng nhưng không hy vọng lấy như vậy không thể gương mặt rời khỏi phủ Túc Vương. Hoa Sơ Tuyết đẩy mặt suy nghĩ sâu xa, nhất thời còn thực không chắc kế tiếp ra sao làm, là phó ước, vẫn không chú ý. Quyển sách do bản trạm thủ phát, người chớ đàng lại. Mang đêm buông xuống, loan tuyết cát trong, một mảnh an ninh lúc trước thập ngũ phu nhân cùng thập bát phu nhân tới sau đó không người còn dám đến loan tuyết các tới quấy rầy hoa sơ tuyết bách lý băng thiếp thị nhóm tuy rằng trong lòng lại ghen ghét lại đố kỵ bất quá vương phi không xuất đầu các nàng gái này nho nhỏ thiếp thị nơi nào dám đứng ra cho nên mọi người an tĩnh đợi tại tự mình ở địa phương ai cũng không dám gây ra động tĩnh lớn tới vương phủ phía trước chính viện sắc màu rực rỡ ánh sáng lung linh đàn sáo ca múa âm thấp thoáng truyền tới đây Noan tuyết các trong, hoa sơ tuyết vẻ mặt không sao cả, lại là hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ sắc mặt luôn bản quá đỗi. Thấy rõ các nàng đối với bách lý băng cách làm thập phân cáo giận, bất quá chán nản đồng thời cũng vui mừng, chủ tử cũng không thèm để ý. Này thuyết minh nàng chẳng hề thích bách lý băng, các nàng phải rất nhanh liền sẽ từ phủ túc vương ra đi. phòng ngủ trong, hoa sơ tuyết dịu dàng phân phó, hồng loan mang nước tới, nàng muốn rửa mặt sạch quần áo, sớm điểm nghỉ ngơi. Ngày hôm nay ra đi dạo nửa ngày, có phần mệt mỏi. Hồng loan nghe tay chân gọn gàng ra đi mang nước sau đó đi tới, hầu hạ hoa sơ tuyết rửa mặt sạch quần áo, sau đó đỡ nàng ngồi vào bản trang điểm bên loan trước gương, gỡ ra của nàng tóc. Loan kính trong làm nổi bật ra một cái thanh diễm bức người mặt mũi hết sức nhỏ mi, như lại viết nhẹ tô lại, hoàn hảo đúng chỗ phát hỏa ra con cong liếu diệp mi, liền như tháng hai gió xuân trong nhất mềm nhất đẹp cùng nhau liếu diệp, thanh thuần trong sáng đôi mắt lúc này gặp lại thanh yên, trước sáng hữu thần, rồi lại đen nhánh như hồ, sâu không lường được, dễ dàng liền cho người hám sâu ở trong đó, tinh xảo khuôn mặt trên, hai gò má nổi lên đạm đạm phấn hồng, diễm nêu ánh bình minh, đầu đầy ô chút hình như thượng đẳng cẩm trù giống như, lại mềm lại đẹp, trên người một bộ đơn giản màu trắng quần áo trong, vẽ ra mê người dáng người, thiên sinh một bộ tuyệt sắc huynh thành dung mạo, hồng loan thấy sướng sở, tùy theo tán thưởng một tiếng. Chủ tử thực đẹp à, thực nghĩ cho kia chút dùng chi tục phấn nhìn xem, cái gì tán dương sắc huynh thành, tránh cả ngày tự cho là đúng, dựa vào một xếp son phấn một nước, châm vòng trang sức đem tự mình trang điểm thành hoa khổng tước bộ dáng, còn tự cho là mỹ mạo vô song, thiên hạ không có người có thể địch. Hoa sơ tuyết cười lên, hồng loan bực tức cũng không biết châm trích ai, tóm lại hôm nay của nàng hỏa khí hơi to, sở dĩ hỏa khí cực kỳ bởi vì nàng thay tự mình chủ tử bất bình. Tuy rằng chủ tử không muốn ở lại tại phủ Túc Vương, nhưng là Túc Vương Bách Lý Băng không tôn trọng chủ tử điều này làm cho nàng rất khó chịu. Tốt, ngươi cũng đừng tàu nhào, ta mệt mỏi, nghỉ nghỉ ngơi một hồi, đừng cho bất kỳ người quấy rời ta. Hoa sơ tuyết cơ cơ tay, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỷ phúc một chút thân thể, lĩnh mệnh, vâng, chủ tử. Hai tỷ lui ra đi, luôn thiên thủ ở ngoài cửa, không cho người khác tới gần loãn tuyết các phòng ngủ. Gian phòng trong. Hoa sơ tuyết cũng không có lập tức đi nghỉ ngơi, còn lại là lẳng lặng nhìn loan kính trông như ngọc mỹ nhân, suy nghĩ quay cùng lên. Không sai, chân chính nàng có được một bộ khuynh quốc huynh thành tuyệt sắc, chỉ là bình thường bị nàng dùng một cái màu đen mắt thai trí che dấu, mà nàng sở dĩ như thế làm, là bởi vì chẳng hề nghị chân chính giữ lại tại phủ Túc Vương Trong. Một năm trước, Túc Vương Bách Lý Băng nên cưới chính phi lúc, động phòng hoa trúc đêm. Bị trên mặt nàng một cái màu đen mắt thai trí cho doa hỏng, ngay cả động phòng đều không co qua, liền rời khỏi noán tuyết các, mà chân chính hoa sơ tuyết chịu không. Nổi này cái đả kích, ở trong phòng treo cổ tự tử tự sát, mà nàng hồn xuyên mà tới. Về phần nàng là ra sao hồn xuyên, nghĩ tới này cái, hoa sơ tuyết liền rất là ngột ngạc, nguyên bản nàng vẫn là thế kỷ 21 một tên ngoan ngoãn nữ, qua ăn không lo xuyên không lo sâu gạo ngày, ai biết có một ngày. Nàng ở trên đường, cái thấy một người lão bà bà tại bán thứ, cái kia bà bà rất lão, nàng hảo tâm nghĩ trợ giúp nàng một chút, cho nên liền đi qua mua của nàng thứ, chọn tới chọn đi chọn chúng một cái tinh hồn nhẫn. Truyền thuyết này tinh hồn giới có nhiếp hồn tác dụng, bên trong có không ít không gian, có thể cất chứa người chết sau không có cách đầu thai đoán linh ác linh. Lúc ấy nàng nghe kia bà bà giới thiệu, giật ngải mình, một phen ném xuống tinh hồn giới kia tinh hồn nhẫn liền lăn đến đường cái trung gian, nàng trên trực rắc sông tới lượng kia tinh hồn nhẫn, ai biết nên diện liền có một chiếc hào hoa xe có rèm che hướng về tới đây, một giây sau nàng liền cầm trong tay này cái 20 đồng tiền mua tới nhẫn hoa lệ lộng lẫy hồn xuyên. Một xuyên qua tới liền thành phủ túc vương chính phi hoa sơ tuyết, mà cái kia bán nhẫn bà bà cũng cùng theo tới, nguyên lai này bà bà vẫn là linh tức đài sau lưng người bảo vệ, nàng đại nạn buông xuống. Cho nên tiến đến chỉ dẫn nàng tới đây. Sơ tuyết, lao thân rốt cục đem ngươi cho chỉ dẫn tới đây, về sau linh tức đài liền giao cho trong tay của ngươi, ngươi mới là linh tức đài chân chính chủ tử. Bà bà, cái gì là linh tức đài a? Bà bà đem linh tức đài sự tình cùng hoa sơ tuyết nói một lần, nguyên lai linh tức đài vẫn là Phạn văn tổ sư ra sờ xây, lúc ấy là dùng tới chấn áp dạ minh tướng quân linh hồn, dạ minh tướng quân sinh tiền vẫn là sát thần, giết người vô số. Lời đồn hắn từng vì một kẻ hồng nhan tức giận thí thiên dưới, chọc dưới vô số giết chọc nợ máu, ngay cả chết sau, của hắn linh hồn cũng thành ác linh, ngay cả địa phủ đều hết cách với hắn, mà hắn càng không muốn vãng sinh, cho nên liền lưu luyến tại nhân. Dưới, lần nữa nhắc lên máu gió thịt mưa, Phạn văn tổ sư ra vẫn là đắc đạo cao tăng, lấy một ỷ vào ma ngày pháp quyết cùng thần thú linh tức hợp lực bắt lấy giả minh tướng quân ác linh, sau Phạn văn tổ sư ra xây linh tức này Đem linh tước dung thành trạm đá chấn áp ở dạ minh. Lại sau, linh tước đài liền thành thế gian đoán linh ác linh an hồn. Linh tước đài chủ tử sau lưng, dùng tinh hồn giới đem cái này đoán linh ác linh đưa vào linh tước đài. Mỗi tháng đều sẽ thổi một khúc mục hồn khúc, an ủi cái này lòng có oán hận linh hồn. Dùng bọn hắn hóa giải oán khí ác khí, cuối cùng tại tháng 7-15 quỷ tiết một ngày này, đem cái này linh hồn đưa vào luân hồi đường đi luân hồi. Chính là bởi vì có linh tức đài tồn tại, cho nên thế gian mới sẽ như thế an ninh. Bất quá thế gian này có không ít tâm thuật bất tránh người, nghị khống chế linh tức đài, sử dụng bên trong hoán linh ác linh vì hắn nhóm sử dụng, cho nên linh tức đài chủ tử sau lưng trên người trách nhiệm trọng đại. Viu nhớ đến lúc ấy hoa sơ tuyết nghe bà bà nói, ngoài trận mắt há mùa ngoại, trực tiếp liền từ chối, nàng mới không cần quản này cái gì linh tức đài, yêu đãi không có nửa điểm, còn có như vậy đại trách nhiệm. Nhất trọng yếu một cái làm không tốt, còn khả năng chết không, có chỗ chôn. Kia linh tức đài trong chấn áp ở, nhưng vô số oan hồn lệ quỷ, bọn hắn bất kỳ một cái đều khả năng muốn của nàng bệnh. Lúc ấy bà bà nghe của nàng nói, lại cười lên, sờ của nàng tay. Sơ Tuyết, đây là người bẩm sinh sứ mạng, đây là thiên ý. Ngươi biết vì sao của ngươi mắt có một con là màu đen sao? Đó là âm dương nhãn, nhưng nhìn thấu âm dương hai giới, còn có tổ sư gia lưu lại một hồn sáo. Căn bản không người thổi được vang, trừ ngươi ở ngoài. Bà bà nói xong, lấy ra một cái thông hiểu xanh biếc cây sáo, này cây sáo chẳng hề lớn, chỉ có thành người dài bằng bàn tay, một nhìn đó là trên tốt hàng cao cấp. Đây là Phạn văn tổ sư ra lưu lại, là do của hắn xương người làm thành, sau đó để ở vùng địa cực hàn băng trong hồ tuyết tàng ba năm, cứng rắn vô cùng, chẳng những nhưng thổi mục hồn khúc, cũng là thần binh lợi khí, người muốn hảo hảo thu. Lúc ấy hoa sơ tuyết vừa nghe này cây xáo thế nhưng là xương người làm, dọa được thiếu chút không ngã nó, may mà nghe quỷ dị khó lường nhiều chuyện, của nàng thừa nhận năng lực cường, cho nên tiếp tục trộm trong tay, lúc đó đợi nàng thật là ngắn cầu nguyện vạn cầu nguyện, tự mình thổi không kêu này cái gì mục hồn xáo, chỉ cần thổi không kêu này cái mục hồn xáo, nàng liền không phải linh tức đài chủ tử, nhưng ai biết làm sai ý nguyện, nàng thế nhưng thực thổi lên mục hồn xáo. Cuối cùng bà bà đem linh tức đài giao cho trong tay nàng, cũng cho nàng lưu lại ngũ cái hộ pháp, còn có không ít thủ hạ. Thanh Loan cùng Hồng Loan nhị tỷ cũng là nàng huấn luyện thành công lưu lại hầu hạ của nàng, mà nàng cũng tại thổi lên mục hồn sáo thời điểm, mặt trên tối thai trí biến mất, khôi phục huynh quốc huynh thành phong thái tướng mạo, chỉ là không người biết thôi. Một đêm này, phủ Túc Vương thẳng náo nhiệt đến nửa đêm mới ngừng. Vương phủ hậu viện Minh Nguyệt Hiên bên trong thiếp thị nhóm cái cái nháo tâm đắc một đêm không ngủ. Hoa sơ vũ vào vương phủ thân phận tuy nói là chắc phi, nhưng chắc phi cũng là một người thiếp, trước kia chưa từng có qua ví dụ, chắc phi làm chính phi nên cưới, không chỉ như thế, còn đại yến tân khách, đầy phủ chúc mừng, thấy rõ vương ra là thật lòng thích hoa sơ vũ, trước kia trong phủ tuy có chính phi, nhưng vương ra không thích chính phi hoa sơ tuyết, cho nên hậu viện tỉ mỗi nhóm mưa móc chia đều dính, nhưng hiện tại được sủng hoa sơ vũ vào cửa. Chỉ sợ các nàng cái này nữ nhân về sau đều thành hôn qua rau cúc vàng làm hồng, cho nên cái này nữ nhân mỗi một người lo lắng không thôi, nơi nào còn ngủ ngon. Ngoài Minh Nguyệt Hiên bên trong thiếp thị nhóm, chính là góc Tây Bắc, ca cơ nhóm ở Quế Lâu Trong, cũng là sáng một đêm đèn, cái này ca cơ tuy rằng địa vị thấp, nhưng là đâu một cái không muốn gia vị, trở thành vương gia thiếp thị, vương gia vẫn là rồng phượng trong người, chẳng những diện mạo tuấn Mỹ, giơ tay nhấc chân cao quý đại khí. Chính là của hắn thân phận, cũng gần bằng với Thái tử Bách Lý Đàm, hơn nữa về sau đến tuột cùng là người phương nào trở thành Lan Quốc Hoàng đế vẫn chưa biết. Chuyện, nếu là ngày sau vương gia thành Lan Quốc Hoàng đế, như vậy thân là của hắn thiếp thị, ngày sau phong phi, lại không đủ cũng hẳn là cái quý nhân, từ nay một vọt trở thành người trên người. Nhưng hiện tại chắc phi hoa sơ vũ vào phủ, vẫn lấy chính phi giống nhau địa vị vào tới, rất hiển nhiên vương gia là rất thích này cái hoa sơ vũ. Kìa về sau các nàng còn có biện pháp thượng vị sao. Trong chốc lát, tất cả vương phủ trong, ngoài Bách Lý băng Đông khóa viện cùng chính phi hoa sơ tuyết tây khóa viện, họ trong viện tử của nàng đều là mây sầu sương thảm. So sánh vào kia chút tiếp thị ca cơ nhóm, chính phi hoa sơ tuyết lại ngủ một đêm tốt thấy, sảng khoái tinh thần, dậy sớm sau còn luyện một hồi võ công. Luyện xong công, hoa sơ tuyết một bên sát mồ hôi trên mặt trâu, một bên đi về. Chuẩn bị hồi Loan tuyết các đi dùng đồ ăn sáng, bất quá nên diện liền thấy Thanh Loan gấp hừng hực đi tới đối diện. Hoa sơ tuyết dừng bước lại, nhíu mày trông đi qua. Thanh Loan một đi tới, liền cung kính bẩm báo, chủ tử, chắc phi hoa sơ vũ tới đây cho chủ tử kính trà. Hoa sơ vũ vẫn là túc vương chắc phi, theo lý vào cửa sau, muốn cho chính phi kính trà, chỉ có chính phi uống này trà, mới tỏ vẻ nhận bên nàng phi thân phận, dù cho túc vương bách lý băng sùng ái nàng cũng sẽ không hư hỏng tổ tông quy củ, cho nên sớm tinh mơ hoa sơ vũ liền lĩnh tỷ nữ tới đây cho hoa sơ tuyết kính trả. Hử, gặt bỏ nàng hong. Hồng Loan hử lạnh, vươn tay đỡ hoa sơ tuyết, chủ tử, đi dùng đồ ăn sáng đi, chớ để đói bản thân, cho kia nữ nhân tại trong sảnh chờ một lát. Hoa sơ tuyết không nói chuyện, như trước nhìn phía Thanh Loan, bởi vì nàng nhìn ra Thanh Loan có lời muốn nói. Quả nhiên, Thanh Loan gặp hoa sơ tuyết không động, lại tiếp tục mở miệng. Vương gia cùng hoa sơ vũ cùng nhau tới. Vương gia cùng nàng tới đây, chẳng lẽ hắn còn sợ chủ tử bắt nạt nàng không được, còn mong đợi cùng một người tiểu thiếp tới đây. Hơn nữa vương gia tựa hồ từ một năm trước liền không có vào tới Tây Khóa Viện, lần này vì hoa sơ vũ lại tới đây, còn thật là khó khăn vì hắn. Hồng Loan châm trọng hoa sơ tuyết sắc mặt khẽ biến thành nặng, nâng con mắt lúc, trong mắt đã có lãnh khí. Hồng Loan cả kinh, lập tức thu liêm vẻ mặt, nàng là quên chủ tử quy củ. Nàng không thích sau lưng nghị luận người khác, tự mình là Phạm Cấm Kỵ. Chủ tử, Nô tỳ đang chết. Chỉ được một lần này mà thôi, chỉ này một lần, Túc Vương Bách Lý Băng vẫn là hoàng thất quý tộc, há lại cho hạ nhân sau lưng nghị luận, ngươi nếu là lại miệng không có kỵ phủi, chuyển đến hưu tâm nhân lô thai chồng bị thiệt thòi nhưng chính là ngươi, đến lúc đó, ta cũng chưa hẳn giữ được ngươi. Vâng, Nô tỳ biết. Hồng Loan cẩn thận lên tiếng. Kỳ thật nàng cho tới nay chẳng hề là sắc bén người, thật sự là bởi vì Bách Lý Băng nên cưới chắc phi sự tình đem nàng khí hư hỏng, cho nên mới sẽ quên quý củ. Một bên thanh loan vội cẩn thận mở miệng, chủ tử, ngươi bỏ qua cho hồng loan tỷ tỷ một lần đi, nàng cũng không phải có ý. Hoa sơ tuyết nâng mi nhìn hai người nha hoàn, thở dài, kỳ thật từ khi xuyên qua tới đây, nàng luôn cùng này hai người nha hoàn sống chung một chỗ, giữa các nàng phân tình liền tốt so thân nhân giống nhau. Nàng sở dĩ như thế nói, chỉ là không hy vọng hai người các nàng bị thiệt hỏi, chẳng hề là thực sinh các nàng khí. Ta không muốn cho các ngươi bị thiệt hỏi, về sau cẩn thận chút. Nay phủ túc vương trong, đừng xem bề ngoài trên gió hêm sóng lặng, nhưng ám phía lại có bao nhiêu sóng to gió lớn vậy. kia chút tiểu thiếp chắc phi mỗi một người lại há là đèn cạn dầu, hơn nữa sau lưng đều có đại chỗ rửa vững chắc, không phải hoàng thượng quà vào tới, đó là hoàng hậu nương nương quà vào tới. Bằng không đó là các đại thần đưa, cho nên các nàng vẫn cẩn thận chút làm tốt. Vâng. Nhị tí lên tiếng, không dám nói thêm nữa nói, hoa sơ tuyết đạm đạm mở miệng, đi đi, đã vương ra cùng chắc phi tới kính trà, cho dù không cho chắc phi thể diện, cũng muốn cho vương gia thể diện không phải sao. Tất nhiên vương ra nhưng khách đi đến. Một đi ba người hướng noan tuyết các chính sảnh đi đến, thất uốn tám lừa hết sức nhanh đi đến noan tuyết các chính sảnh bên ngoài. Cửa trước. Ngoài noan tuyết các tiểu nha hoàn, còn có túc vương Bách Lý Băng hai người thủ hạ cùng đi theo hoa sơ vũ nha hoàn, mấy người một thấy hoa sơ tuyết tới đây, đều cung kính mở miệng, gặp qua vương phi. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, nhấc chân bước vào sảnh đường, một mực nhìn lại. Chỉ thấy sảnh đường chính trong vị trí, ngồi túc vương Bách Lý Băng, dưới thủ ngồi mới vào cửa chắc phi hoa sơ vũ, Bách Lý Băng thấy hoa sơ tuyết từ ngoài cửa vào tới, mỹ mắt đều không có nâng một chút. Như trước uống của hắn trà, mà hoa sơ vũ lại hợp thời dậy, cung kính hành lễ, gặp qua vương phi tỷ tỷ Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, khoe môi kéo ra điểm điểm ý cười, nghiêm túc đánh giá hoa sơ vũ. Đây là nàng lần đầu tiên gần khoảng cách nhìn thấy hoa sơ vũ, trước kia tuy rằng cũng gặp qua, bất quá đều là xa xa. Giờ phút này gần nơi nhìn hoa sơ vũ, không thể không thừa nhận, hoa sơ vũ quả thật có mê hoặc nam nhân khả năng, dễ thương quỷ lý Lùa đẹp náo diễm, nhất là kia đôi mị ti như mây mắt, càng là cho người xem một cái liền không tự giác tinh thần nộn nhạo khó trách Bách Lý Băng sẽ thích nàng, là nam nhân sợ rằng đều sẽ thích như vậy hồ ly tinh loại nữ tử đi. Ngồi đi, hoa sơ tuyết cũng không có làm khó hoa sơ vũ, ra hiệu nàng ngồi xuống sau, liền đi đến Bách Lý Băng trước mặt, cử chỉ hữu lễ hành lễ, thiếp gặp qua vương ra. Ừ, Bách Lý Băng gật đầu một cái, khó được để xuống tay trong trà đầy mở miệng, ngồi xuống đi. Hoa sơ tuyết cảm ơn lễ nghi, ngồi vào bách lý băng dưới thủ. Sảnh đường trên một mảnh an tĩnh, hoa sơ vũ nhìn bách lý băng, lại nhìn hoa sơ tuyết, cười mở miệng. Thiếp ngày hôm qua nay cửa, sáng nay riêng hướng vương phi tỷ tỷ thỉnh an kính trà, mong rằng vương phi tỷ tỷ chớ nên trách thiếp đến chậm. Hoa sơ tuyết khẽ môi ý cười càng phát đại, trong mắt nổi lên điểm điểm mờ mịt, nàng không thể không nói này Hoa sơ vũ quả nhiên là bái tại nữ học đại sư Ngọc Giao Phu nhân môn hạ đệ tử làm việc một giọt nước cũng không lọt ra ngoài xem ra là cái có ý kế chỉ là nàng nhất hảo không muốn đem chủ ý đánh tới trên đầu nàng nếu không nàng nhưng sẽ không quản nàng là đệ tử của ai của ai xuống tiếp. chắc phi không cần khách khí Vương gia thích ngươi ngươi chỉ cần hầu hạ tốt Vương gia liền được hầu hạ tốt Vương gia chính là tất cả phủ túc Vương trong nhất có công lao người Hoa sơ Tuyết dứt lời. Chẳng những là hoa sơ vũ sững sờ một chút, chính là túc vương Bách Lý Băng thanh tú kiên quyết mặt trên cũng hơi hơi quảng lên nếu có chút suy nghĩ, đen đặc hẹp dài mi khơi màu, sâu không lường được hắc đồng nhìn trọng trọc hoa sơ tuyết, nghĩ nhìn xem hoa sơ tuyết đến tuột cùng là ghen tị mà chế rêu, vẫn phát tự nội tâm. Noan tuyết các chính sành trong, Bách Lý Băng cùng hoa sơ vũ hai người đều nhìn hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết lộng lấy một người, trên mắt nàng màu đen thai trí khỏi phát sầm người. Hoa sơ vũ trong mắt chợt lóe lên chế ghét, mà Bách Lý Băng cũng nhịn không được khơi mà mi, ánh mắt rời về phía nơi khác. Hoa sơ tuyết tự nhiên thấy này hai người từng người thần thái, đạm đạm một người, này chính là nàng sở muốn hiệu quả, nếu như Bách Lý Băng đối nàng có cái gì hảo cảm, nàng còn có thể thuận lợi từ phủ túc vương gia đi sao. Nghĩ đến này tâm tình tự dưng tốt lên, tiếng càng phát dễ nghe. Vương gia cho rằng thiếp nói được không đúng không? Bách Lý băng trong mắt đích thực ánh sáng hơi ám, cứng nhắc vô ba tiếng vang lên tới, không có sai, kính trà đi. Hắn chỉ nghĩ sớm điểm kết thúc này kính trà nghi thức, sau đó mau chút rời khỏi này noãn tuyết cắt trong, một thấy hoa sơ tuyết mặt trên tối thai trí. Hắn liền nghĩ đến động phòng hoa chúc đêm tự mình chạy chối chết tình cảnh, không nhịn được hơi cáo. Hắn Bách Lý băng suốt đời cao quý làm thiên chi kiêu tử, gặp chuyện luôn luôn tờ dịch giờ ở có mưu tính không nghĩ đến thế nhưng tại tự mình tân hôn đêm động phòng dọa chạy này tại Lan Quốc nhưng bị người truyền mỉm cười nói tuy rằng kia nói trong ý tứ nhiều là chào Phúng Hoa sơ Tuyết nhưng hắn đồng dạng cũng là hài hước trong vai chính nhất trọng yếu là trước đó hắn liền biết Hoa sơ Tuyết mắt trên có một tối thai trí hắn cho rằng tự mình có thể chịu đựng không nghĩ đến cuối cùng lại không thể chịu đựng đáng tiếc lại đêm này nữ nhân cưới vào tới Hoa sơ Tuyết sau lưng đại biểu là Hoa Gia. Nàng tuy rằng không phải hoa gia dòng chính nữ, cũng hoa gia con gái lớn, còn nuôi tại phu nhân danh nghĩa, cùng dòng chính nữ không kém bao nhiêu, cho nên hắn vì mượn sức hoa trang, liền đem hoa sơ tuyết cưới vào cửa, ai biết đợi cưới hoa sơ tuyết sau, ngẫu có một lần nhìn thấy hoa gia dòng chính nữ hoa sơ vũ, trong lòng không nhịn được chán nản lên, sớm biết nên cưới này hoa gia dòng chính nữ, kia nhưng nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, đã được mỹ nhân, lại được hoa trang tương trợ, Cho nên sau vì càng tốt mượn sức hoa trang, hắn lại đối hoa sơ vũ dùng mấy phần tâm tư. Hoa sơ vũ quả nhiên yêu hắn, kiên trì muốn gả vào phủ túc vương, còn lấy chắc phi thân phận vào tới. Hiện tại phủ túc vương bên trong có hai vị hoa gia nữ nhi, hoa trang không giúp đỡ hắn, lại giúp gì người. Bách Lý băng ánh mắt thâm thúy ưu ám, nhìn lướt qua hoa sơ tuyết, lại rất nhanh rời, nhìn phía hoa sơ vũ. Hoa sơ vũ nhìn vương ra vẻ mặt, trong lòng thoải mái nhiều. Vương ra vẻ mặt một nhìn đó là chán ghét hoa sơ tuyết, điều này làm cho nàng rất vui vẻ, vung lên tay mệnh lệnh ngoài cửa nha hoàn, màu xanh hoa cỏ, vào tới. Màu xanh hoa cỏ vẫn là hoa sơ vũ từ hoa gia mang tới bên người nha hoàn, vừa nghe tiểu thư nhà mình gọi, liền từ ngoài cửa vào tới, cung kính mở miệng, gặp qua vương ra, vương phi, chắc phi nương nương. Lễ thiết lại là một chút không tệ, đi xong rồi lễ nghi, liền mặt ngó về phía hoa sơ vũ. Đợi chờ tiểu thư chỉ thị. Hoa sơ vũ phân phó nàng, đi triệt cốc trà tới, ta muốn kính vương phi. Vâng, tiểu thư. Màu xanh hoa cỏ đi ra ngoài, ngoài cửa tự có noán tuyết các bên này nhà hoàn lĩnh màu xanh hoa cỏ đi thiên sảnh triệt trà, chính sảnh trong lại nhất thời yên tĩnh không tiếng động, ai cũng không có nói chuyện. Hoa sơ tuyết hơi kiểm mắt, đánh giá bên người Bách Lý Băng, ngũ quan rõ ràng lập thể, anh Tuấn Quý Khí, giơ tay nhất chân càng là mang một loại đế hoàng nhà ngạo khí. Tuy rằng giờ phút này không nói một lời, an tĩnh không tiếng động, nhưng làm cho không người nào có thể bỏ qua của hắn khí. Chàng, thấy rõ này Bách Lý Băng tuyệt đối không phải cái tùy tiện tiểu người. Hoa sơ tuyết đánh giá xong rồi Bách Lý Băng, thấy lại hướng dễ thương tiểu diễm Hoa sơ vũ, không thể không thừa nhận này hai người thực sự là rất xứng đôi. Xem ra lại là tự mình chiếm nhân ra thân phận, nếu như nàng có thể cùng Bách Lý Băng hòa ly, lại là không để ý đem túc vương phi chức vụ nhường lại. Hoa sơ tuyết con người dốc sáng ngời, xem ra này chuyện muốn mượn dùng hoa sơ vũ tay, này nữ nhân bức lắm lắm, bách lý băng nếu là yêu của nàng nói, tất nhiên hội đồng ý cùng nàng hoa ly. Sành đường bên trong, mọi người đang muốn tâm tư, ngoài cửa, màu xanh hoa cỏ bưng một cái khay đi vào tới, luôn đi đến hoa sơ vũ bên cạnh, chủ tớ hai người rất nhanh chuyển một ánh mắt, sau đó hoa sơ vũ bưng qua chén trà, vẻ mặt ý cười trong suốt đi đến hoa sơ tuyết trước mặt, chậm rãi quỳ xuống cử cao cái khay, cung kính mở miệng. Thiếp hướng vương phi tỉ tỉ kính trà. Hoa sơ tuyết lúc trước thấy các nàng chủ bổ nhào hai người chuyển ánh mắt, cho nên giữ lại lòng. Lúc này một bên dối tay đi tiếp hoa sơ vũ trong tay chén trà. Một bên nghĩ, hoa sơ vũ là quả quyết không dám làm bách lý băng diện cho nàng hạ độc. Như vậy lại là cái gì? Lúc này hoa sơ vũ tay trong chén trà che bã trà, cho nên nàng chẳng hề biết bên trong thả cái gì. Bất quá không khí trong phủ một dòng đạm đạm thanh hương vị, này hương vị rất rõ ràng là mùi hoa, hoa sơ tuyết sắc mặt dốc tối sầm. Lại, ánh mắt giá lạnh như đau. Nàng biết hoa sơ vũ ở trong trà động cái gì tay chân, bởi vì nàng không thể uống trà ướp hoa, uống trà ướp hoa liền sẽ toàn thân mẫn cảm, đau ngứa khó nhịp, muốn tốt mấy ngày phương biến mất, không nghĩ đến hoa sơ vũ thế nhưng biết cái này chuyện, nàng ngày hôm nay cho nàng triệt là trà ướp hoa. Lúc này nếu là nàng tiếp không uống, Bách Lý Băng liền sẽ trách cứ nàng, nếu là không tiếp, đồng dạng Bách Lý Băng cũng sẽ trách cứ nàng nhiều chuyện. Này hoa sơ vũ cũng thật là khẩn cấp vội va à, hoa sơ tuyết lạnh leo rét buốt một người, tay rối ra đi bưng trà cốc, nhưng vừa mới bưng đi ra, liền vừa sởi tay đánh nghiêng tay trong chén trà, chén trà trong trà ướp hoa, không đầu không biết xấu hổ hướng hoa sơ vũ trên đầu trên người lầm đi, trên đầu, trên người toàn là kia chút hoa hoa thảo thảo. Chật vật cực, hoa sơ vũ nhịn không được hét dầm lêm. Nha hoàn màu xanh hoa có kinh hoàng thất thố hướng về tới đây, khẩn trương mở miệng, tiểu thương, tiểu thư ngươi không có chuyện gì đi. Hoa sơ tuyết dậy đầy mặt hổ thẹn nhìn phía Bách Lý Băng, vương ra, thiếp không phải có ý, thật sự là muội muội nước trà rất nóng, thiếp nhất thời bỏng đến buông tay, thiếp mời vương ra trách phạt. Bách Lý Băng híp lại mắt, nhìn hoa sơ tuyết, lại nhìn hoa sơ vũ. Hắn chẳng hề biết hoa sơ tuyết uống trà ướp hoa sẽ mẫn cảm chuyện, cho nên một đôi mắt tại hai nữ nhân trên người qua lại chuyển, cuối cùng có phân thiền, nhữ lại mi mở miệng, thôi, một lần nữa triệt một cốc đi. Nay lần đầu tiên kính trà, liền như vậy phiền thoái, cái này hậu trạch trong nữ nhân thật là không một cái an phận. Bách Lý Bang tuy rằng sùng hoa sơ vũ, bất quá nhưng không muốn nhúng tay quản hậu trạch bên trong sự tình, huống chi hoa sơ tuyết là của hắn chính phi hắn nhưng không muốn bị người nói hắn sùng thiếp diệt thề như vậy sự tình nếu là bị thái tử đảng người bắt lấy hắn nhưng liền mất sách cho nên thần dung hở hứng cơ cờ tay ra hiệu hoa sơ vũ lại kính một gốc hoa sơ vũ lúc này vừa tức vừa giận hơn nữa bị nước trà như bị phỏng trong lòng nói không ra bị khuất vốn định vương gia sẽ vì nàng xuất đầu không nghĩ đến sự tình liền như vậy thôi hoa sơ vũ hận đến thiếu chút cắn nát một miệng rằng nàng có thể khẳng định hoa sơ tuyết là cố ý Nàng phát hiện nàng kính nàng trà ướp hoa chuyện, cho nên thất thủ đánh trà đầy. Hoa sơ vũ giờ phút này thật là trộm ga không được còn mất nắm gạo, nhưng hoa sơ tuyết còn vẻ mặt sán lạn cười mở miệng, muội muội, xem ta này người ngu, ngay cả cốc trà đều bưng không xong, không bị phỏng ngươi đi, bằng không ngày hôm nay kính trà liền như vậy thôi, ngươi nhanh trở về trên bôi thuốc, đổi bộ quần áo. Hoa sơ vũ miệng hơi mở nghĩ nói chuyện, hoa sơ tuyết lại không cho nàng cơ hội mở miệng lại nói tiếp nhưng muội muội trà không có kính thành ngày sau nếu là khảo cứu lên nên nói như thế nào đâu đúng à Lan Quốc quý củ, chắc phi tiểu thiếp vào cửa muốn hướng vương phi kính trà nếu là không kính trà này tiểu thiếp đó là vương phi không nhận cho dù vương gia lại yêu này tiểu thiếp cũng là vô dụng cho nên mặc kệ bách lý băng cũng có thích hay không hoa sơ tuyết nàng cũng là có phần quyền lợi hoa sơ vũ vừa nghe cả khuôn mặt đều tối một câu nói nói không nên lời Tốt lâu mới bài trừ mấy con chữ. Vương phi tỷ tỷ, là thiếp làm chuyện rất không làm, lần này thiếp tự mình cho Vương phi tỷ tỷ triệt trà bồi tội. Nói Hoa Sơ Vũ dậy, lĩnh màu xanh hoa cỏ đi ra ngoài, ngoài cửa có tiểu nha hoàng kinh hô, cùng với Hoa Sơ Vũ hơi cáo tiếng, kêu cái gì? Tùy theo không người lại nói chuyện. Loan Tuyết các chính sảnh trên, bách Lý Băng nghiêng đầu nhìn Hoa Sơ tuyết lạnh leo rét buốt cảnh cáo, Hoa Sơ tuyết Ngươi tốt nhất thu hồi kia chút quỷ hoa văn, đừng lấy làm bản vương không biết ngươi là cô ý. Lúc trước hắn còn cho rằng này nữ nhân rất rộng lượng, hiện tại xem ra bất quá là trang điểm. Hắn nhất chán ghét nữ tử như thế giả dối làm vẻ ta đây, nhưng này hậu trạch trong nữ tử nhiều là như vậy. Hoa sơ tuyết cười lên, này bách lý băng cũng thật thú vị, nếu như không phải hoa sơ vũ cô ý triệt trả ướp hoa nghị hại nàng, nàng đều lười phải chú ý nàng. Bất quá nàng không muốn nói cho Bách Lý Băng cái này, cho nên đạm đạm mở miệng, vương ra là lòng đầu sao. Quyển sách do bản trạm thủ phát, người chớ đăng lại. Loan tuyết các chính sành trong, hoa sơ tuyết vẻ mặt ý cười hỏi Bách Lý Băng, vương ra là lòng đầu sao. Bách Lý Băng mi dài nhíu lại, trong mắt thâm u hàn mang, lạnh lẽo nhìn chằm chầm hoa sơ tuyết, gàn từng chữ mở miệng, hoa sơ tuyết, người tốt nhất nhận rõ tự mình thân phận, của ta thân phận. Vương ra là chỉ ta không được sủng chuyện sao. Hoa sơ tuyết mặt không đổi sắc mở miệng, bất quá nói trong có phần vắng vẻ, hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Kỳ thật nàng nơi nào là vắng vẻ không tốt qua à, chỉ là sợ bách lý băng phát hiện của nàng không giống nhau, nếu là bị hắn phát hiện cái gì, nhưng liền phiền thoái, cho nên giờ phút này tuyệt đối không thể cho hắn phát hiện bất kỳ dấu vết để lại, cho nên nàng mới sẽ trang điểm có phần vắng vẻ bộ dáng. Quả nhiên Bách Lý Băng một nhìn nàng có phần buồn bộ dáng, liền bỏ qua cho nàng. Nghĩ đến tự mình ngay cả động phòng hoa chúc đêm đều không có qua, đối với một nữ nhân tới nói là có phần tàn nhẫn. Hơn nữa hôm qua cái hắn cưới hoa sơ vũ làm ra động tác, nàng không thoải mái cầm hoa sơ vũ phát tính cách cũng là bình thường. Nghĩ như thế, Bách Lý Băng tiêu tan, bất quá vẫn không quên cảnh cáo hoa sơ tuyết. Người tốt nhất an phần thủ kỳ đợi tại noán tuyết các tròng, bản vương sẽ không bạc đãi ngươi. Hoa sơ tuyết nghe Bách Lý Băng nói, dù xuống đầu, trong mắt một mảnh ánh sáng lạnh, khỏe môi vẽ ra khinh thường ý cười, trong lòng hứ lệnh, sẽ không bạc đãi nàng, là chỉ ăn mặc trên không có ít của nàng, vẫn nói không người dám tới tìm của nàng phiền thoái, buồn cười đến cực điểm, bởi vì hắn thành thân đêm rời khỏi, chân chính hoa sơ tuyết đã chết, chẳng lẽ đây chính là trong miệng hắn không bạc đái? Nếu không phải nghĩ thuận lợi rời khỏi phủ Túc vương, nàng thực nghĩ cho hắn một cái châm trọng. Bất quá hiện tại nàng nhưng không muốn hủy diệt tự mình, nếu là Bách Lý Băng đối nàng dậy ngờ vực, chẳng lẽ nàng muốn chết già tại Phủ Túc Vương không được, nếu là không thể cầm đến hòa ly thư, cho dù rời khỏi Phủ Túc Vương, danh nghĩa trên cũng định viễn là Bách Lý Băng chính phi, cho nên nàng mới sẽ luôn đợi tại Phủ Túc Vương trong, đợi chờ cơ hội, hiện tại cơ hội tới, Hoa Sơ Vũ nhất định nghĩ được. Đến này chính phi vị trí, như vậy nàng sao không thành toàn nàng? Mà thừa cơ thuận lợi rời khỏi phủ túc vương đầu Hoa sơ tuyết như thế một phen nghĩ Trong lòng cuối cùng vui vẻ một ít Lại ngẩng đầu ủy khuất lại bất đắc dĩ cười cười Thế biết Thấy của nàng bộ dáng, Bách lý băng thập phân vừa lòng Cuối cùng buông tha nàng Lúc này Hoa sơ vũ bưng cái khay từ ngoài cửa đi tới Trên đầu trên người hoa hoa thảo thảo đã bị thanh lý sạch sẽ Bất quá trên người y phục vẫn là ở ớt Mặt trên cũng có bị nóng sưng đỏ vẻ mặt dịu ngoan cực, nàng đã biết muốn nghĩ đối phó hoa sơ tuyết không phải như vậy dễ dàng sự tình, tự mình ngày hôm nay là qua đại ý, lại một cái cho rằng vương gia sẽ vì nàng xuất đầu ý nghĩ cũng là sai lầm, vương gia một nam nhân là sẽ không chú ý hậu trạch trong sự tình, về sau nàng nếu lại nghĩ động hoa sơ tuyết có thể tránh đi vương gia, hoa sơ vũ một bên nghĩ một bên mặt trên xếp dịu dàng cười, bưng cái khay luôn đi đến hoa sơ tuyết trước mặt quỳ xuống. Thiếp hướng vương phi tỉ tỉ bồi tội, thiếp làm chuyện rất lỗ mãng, về sau sẽ không phát sinh lần nữa như vậy chuyện. Hoa sơ tuyết lòng bên trong cười lạnh, này hoa sơ vũ ăn một hồi mệt lại là học an, bất quá nếu là nói nàng về sau không đánh của nàng chủ ý, sợ rằng chưa hẳn, bất quá ngày hôm nay nàng cũng không muốn luôn tại kính trà sự tình trên tìm của nàng phiên thoái, cho nên khẽ vươn tay bưng chén trà tới đây, nhẹ nhàng xúc lên ba trà, này một lần quả nhiên là trong lành ngân hào lá trà. Không có lại trộn lẫn bất kỳ trà ướp hoa. Hoa Sơ Tuyết uống một ngụm trà, thả lại cái khay, sau đó cười mở miệng. Chắc Phi nhanh đừng như vậy nói, trà cũng kính, hiện tại trở về đổi bộ quần áo sạch, lại trên môi thuốc, ngàn vạn đừng được hơi ẩm sinh bệnh, nếu như thật là như thế, chúng ta vương gia sẽ đau lòng, đến lúc đó đó là bản vương phi tội lỗi. Hoa Sơ Vũ cắn răng, chậm rãi dậy, trong lòng tức giận mắng, Hoa Sơ Tuyết ngươi cái không biết xấu hổ đồ phụ. Không phải là nhìn vương gia đâu ta, cho nên ngươi ghen tị ta sao? Ta sẽ không chịu để yên, giờ khắc này Hoa Sơ Vũ hoàn toàn quên là tự mình khiêu khích nhân ra chuyện. "Thiếp cảm ơn vương phi tỷ tỷ." "Hoa Sơ Vũ tạ ơn ơn, Dậy, lại hướng Bách Lý Băng cáo một tiếng an, liền lui ra đi. Ngoài cửa màu xanh hoa cỏ đêm tiểu thư trong tay cái khay tiếp qua, đưa cho Loan Tuyết các bên này nha hoàn, tự mình làm theo đỡ tiểu thư trở về thay quần áo. Sành đương trên Bách Lý băng mắt nhìn kính trà nghi thức xong rồi, lại không muốn giữ lại tại này loán tuyết cắt trong, cùng hoa sơ tuyết hai hai tương đối, liền dậy vung tay rời khỏi, ngó cũng không thèm ngó phía sau hoa sơ tuyết. Ngày hôm nay phát sinh sự tình, tuy rằng có phần không thuận, bất quá hoa sơ tuyết cũng không có bị thiệt thòi, cho nên của nàng tầm tình không tệ, đầy mặt ý cười trong suốt. Ngoài cửa, Thanh Loan cùng Hồng Loan đi vào tới, một nhìn chủ tử vẻ mặt, liền biết nàng tầm tình không tệ. Bất quá Hồng Loan nghĩ đến lúc trước hoa sơ vũ trên đầu hoa hoa thảo thảo, ánh mắt liền có phần lũ lãnh. Chủ tử, ngươi nói hoa sơ vũ phải hay không là biết ngươi đối trà ướp hoa mẫn cảm a cho nên mới sẽ cố ý triệt một cốc trà ướp hoa. Hồng Loan dứt lời, hoa sơ tuyết cười lạnh, ngươi nghĩ sao? Nàng đó là tuyên bố cố ý ác chỉnh của nàng, bất quá không chỉnh đến lại là thực. Không nghĩ đến nàng vừa vào cửa liền không an phận, thật sự là rất ghê tởm, chủ tử. Muốn hay không nô tỷ đi thu dọn nàng. Hồng Loan tờ giờ giờ môn mở miệng, xin chỉ thị hoa sơ tuyết, thế nhưng dám can đảm đánh chủ tử chủ ý, tìm chết. Hoa sơ tuyết lại lắc lắc đầu, ngăn cản Hồng Loan, này một lần chúng ta có thể mượn dùng của nàng tay thuận lợi rời khỏi phủ túc vương. Này phủ túc vương sẽ càng ngày càng nong náo, chúng ta cần gì phải lội vũng nước đục này vậy, cho nên sớm điểm rời khỏi phủ túc vương mới là chính sự, về phần hoa sơ vũ. Chúng ta cẩn thận phòng nàng đó là, tuyên truyền giới thiệu trước nàng đắc ý một ít thời điểm, nếu là chờ ta rời khỏi phủ tốc vương, cái này chướng sẽ cùng nàng chậm giải tính. Vâng, chủ tử. Thanh Loan cùng Hồng Loan nhị tì lên tiếng, hoa sơ tuyết vươn tay xoa xoa bụng, nhìn nhị tì, ta đói, đồ ăn sáng đều không có ăn đấy. Tốt, nô tì này liền cho người đem đồ ăn sáng truyền vào tới. Thanh Loan đi ra ngoài, phân phó bên ngoài tiểu nha hoàn đem đồ ăn sáng truyền vào tới, rất nhanh. đồ ăn sáng truyền vào chính sảnh. Hoa sơ tuyết lập tức bắt đầu dùng đồ ăn sáng. Hồng Loan ở một bên chia thức ăn một bên nhắc nhở Hoa sơ tuyết, chủ tử, ngày hôm qua cái kia tờ giấy trên sự tình, ngươi như thế nào nghĩ? Ngày hôm nay là có đi hay là không? Hồng Loan không trách, Hoa sơ tuyết đều quên việc này, hiện tại nàng nhắc tới, nàng liền nghĩ tới, sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh, thực không biết đến tột cùng có hay không như vậy một người. Bất quá vì phòng thực có như vậy một người, xem ra nàng là cần đi tích dương lâu đi một chuyến, ý nghĩ cùng nhau, nàng nhìn phía tự mình tay trái trên tinh hồn giới nhẹ nhàng nhấn một cái, một sợi khói trắng xuất hiện, phòng bên trong vang lên cùng nhau khoan khoái tiếng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, một cái tám chín tuổi, phấn trang điểm ngọc triệt tiểu ra hỏa đứng tại loán tuyết các chính sành trên, cười tít mắt nhìn hoa sơ tuyết, hai cái tiểu má lún đồng tiền ấn ở trên má. Trong miệng còn có hai quả dễ thương răng khỉnh, một nhìn liền cho người thích vô cùng. Hắn vừa xuất hiện, liền thân mật chạy về phía hoa sơ tuyết, như con cún trách của nàng thân thể, miễn bản nhiều vui vẻ. Hoa sơ tuyết không lời nhìn bên người tiểu gia hỏa, có điểm cảm giác vô lực, nhân ra đều nuôi thú sủng, tự mình ngược lại, nuôi một tên tiểu quỷ. Tuy rằng là một cái nón nà hồng hào dễ thương rất manh tiểu quỷ, nhưng hắn cuối cùng là cái quỷ A. Mỗi lần tự mình muốn đưa hắn vào linh tức đại lúc, hắn liền đau khổ cầu xin tự mình, không muốn đi đầu thai luân hồi, liền nghĩ đi theo tự mình, làm Châu làm Ngựa cũng đồng ý, mỗi lần thấy hắn tội nghiệp bộ dạng, nàng đều lòng có bất nhẫn, cho nên luôn cho hắn đợi tại tự mình tinh hồn giới trong. Tuy rằng hắn là một cái tiểu quỷ, bất quá khí chàng rất yếu, nếu là tiếp cận dương khí rất nặng người, sẽ hồn phi phách tán, may mắn tinh hồn giới bên trong có đầy đủ âm khí có thể cho hắn ở bên trong tu dưỡng thể xác và tinh thần hắn hiện tại đã xem như không thể có thể tại ban ngày ra cũng có thể tùy đi lại chỉ cần không phải qua phần lợi hại người hắn là không có trở ngại tiểu cửu đi giúp tỷ tỷ nhìn xem noáng tuyết các bốn phía có hay không người nhìn trông trọng trọc. vâng tỷ tỷ tiểu cửu khoan khoái lên tiếng tùy theo cùng nhau khói trắng tan qua sảnh đường trên cái gì đều không có noáng tuyết các phòng trên Hoa Sơ Tuyết dùng xong rồi đồ ăn sáng, mệnh Hồng Loan đem thứ triệt hạ đi, tự mình lấy khăn che mặt mang lên mặt, thu dọn thỏa đang sau, Tiểu Cửu trở về, cao hứng bẩm báo bên ngoài tình huống. "Tỷ tỷ, có hai cái tiểu nha hoàn ở chỗ không xa lén lút vụng trộm giám thị Noãn Tuyết ca, muốn hay không ta đi dọa dọa các nàng?" Tiểu Cửu bướng bỉnh gây chuyện mở miệng, vẻ mặt lấy lòng cười, ôm hoa Sơ Tuyết cánh tay, dựa vào cạnh nàng, hai mắt chớp chớp sáng trong ô quang. Hắn tốt thích tốt thích đợi ở bên người tỷ tỷ a, bởi vì trên thân nàng hơi thở tốt trong lành, không có một chút âm mưu tính toán. Hắn tốt thích này loại hương vị, cho nên hắn không muốn đi luân hồi chuyển thế, chỉ nghĩ đợi tại tỷ tỷ bên cạnh. Tỷ tỷ lòng hiền lành, mỗi lần đều bởi vì của hắn cầu xin mà không nhẫn tâm đưa hắn vào linh tức đài trong đi. Tiểu cựu càng nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng cười được như một đóa tức giận thả đóa hoa. Hoa sơ tuyết vừa nghe của hắn nói, nhưng liền không tán đồng. Ngươi đừng gây chuyện, doa ngươi lại là chuyện nhỏ, đừng tự mình đến lúc đó kinh hãi. Tiểu cửu quỷ âm chẳng hề lợi hại, nếu là gặp được lợi hại người, bị thương tổn khả năng là hắn, cho nên nàng không muốn cho hắn đi gánh phong hiểm, bình thường tối đa cho hắn đi tìm hiểu tìm hiểu tin tức, bởi vì hắn là một cái quỷ, không người thấy đến hắn, thăm dò tin tức linh tinh vẫn rất chuẩn xác. Hoa sơ tuyết nói xong rồi tiểu cửu liền nhìn phía thanh loan, đi cho ta đem kia hai nha đầu cho thu dọn. Cẩn thận một ít. Vâng, chủ tử. Thanh Loan lĩnh mệnh đi làm việc, Hồng Loan nâng dậy hoa sơ tuyết, chúng ta đi đi. Hoa sơ tuyết dậy, chinh chuẩn bị đem tiểu cửu thu vào tinh hồn giới, bất đắc di tiểu ra hỏa chết mệnh tún của nàng tay. tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi cho ta lại cùng ngươi đợi lát nữa đi, ta nghĩ lại đợi lát nữa. Cuối cùng đành phải tùy hắn, hai người một quỷ gia loan tuyết cát, hướng sườn tây cửa mà đi, Hồng Loan hiện đi kéo một chiếc xe ngựa tới đây đỡ chủ tử đi lên. Lúc này Thanh Loan cũng tới đây, vọt tiến về phía trước xa giá, điều khiển xe ngựa rời khỏi phủ Túc Vương. Xe ngựa trong, Hoa Sơ Tuyết hỏi phía trước lái xe Thanh Loan, kia hai người nha đầu là ai viện tử trong người? Không phải chúng ta phủ Túc Vương, hẳn là chắc phi nương nương từ Hoa gia mang vào tới. Thanh Loan cung kính đáp lời, nếu là vương phủ nha hoàng các nàng là nhận thức, nhưng kia hai người nha hoàng nàng không nhận thức. Hoa Sơ Tuyết sắc mặt rất lạnh. Này hoa sơ vũ xem ra là một lòng đối trên nàng, rất tốt, nàng sẽ cho nàng nhận thức đến, đối phó nàng là bao nhiêu không sáng suốt cách làm. Xe ngựa trong, tiểu cửu nhìn hoa sơ tuyết quanh thân giá lạnh, trong lòng có phần đau, khẽ vươn tay liền ôm hoa sơ tuyết eo, mềm mại mở miệng, tỉ tỉ, tỉ tỉ, là ai bắt nạt ngươi, ta giúp ngươi đi đối phó nàng, ngươi đừng tức giận bực bội. Tiểu ra hỏa mềm mại rinh rính mở miệng, hoa sơ tuyết liền khí không lên nhìn tiểu cửu cười lên, tốt, tỷ tỷ không có chuyện gì, ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung. Nếu là ngươi ra cái gì chuyện, mới kêu tỷ tỷ lòng đau đầu. Tiểu cửu là một cái khổ mệnh hải tử, tuy rằng sinh tại đại phú đại cao quý nhân gia, nhưng lại bởi vì hắn ra tự thiên phỏng, cho nên 8-9 tuổi tuổi liền tại thê thiếp đấu trong chết, bởi vì hắn lòng có oán khí, cho nên luôn không chịu đi trước địa phủ luân hồi chuyển thế, sau bị nàng phát hiện, thu vào tinh hồn giới trong. Vốn Nghị đưa hắn vào linh tức đài, nhưng là hắn luôn cầu xin muốn đi theo tự mình, cho nên nàng liền tùy hắn. Ta biết tỷ tỷ." Tiểu Cửu khoan khoái kêu lên, bên trong xe ngựa, Hồng Loan nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, "Này tiểu gia hỏa cũng thật biết nói nói, mỗi lần chủ tử không vui vẻ thời điểm, chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện, chủ tử liền sẽ vui vẻ không ít, bất quá rất không may mà là các nàng nhìn không đến tiểu Cửu, không biết hắn đến tụt cùng bộ dạng thế nào. Trên đời này ngoài chủ tử, người khác là nhìn không đến quỷ, bởi vì nàng có một con mắt là âm dương nhãn, nhưng nhìn thấu âm dương tam giới, chỉ cần là âm linh, nàng đều thấy đến. bên trong xe ngựa an tĩnh lại, xe ngựa một đường trên đường đi tích dương lâu, tích dương lâu vẫn là phản thành rất nổi tiếng khí tiểu lâu, lúc này chính là giữa trưa, tiểu lâu cửa trước người ta tấp nập hết sức náo nhiệt, hoa sơ tuyết nhìn một cái, có phần nhức đầu, vốn định không chú ý. Nhưng lại sợ hãi trước thân thực có như vậy một cái tình nhân, cho nên vẫn trông thấy làng tốt, sau đó đối nảy chuyện làm cái giải quyết. Hồng Loan dẫn đầu nhảy xuống ngựa xe, sau đó vươn tay đỡ hoa sơ tuyết xuống xe ngựa, thanh Loan đem xe ngừng tại tích dương lầu cửa trước. Nhị tì cùng hoa sơ tuyết cùng nhau hướng tích dương lầu cửa đi về trước đi, một tên điếm tiểu nhị mắt sắc nhìn thấy các nàng, hướng về tới đây, túi đầu túi người hỏi, xin hỏi là hoa tiểu thư sao? Lâu trên có khách nhân đặt vị trí tại đợi ngài. Hoa sơ tuyết nhíu mày, xem ra này mời của nàng người đã sớm đến, khỏe môi hơi câu, gật đầu một cái, dẫn đường đi. Vâng, phải. nay điếm tiểu nhị thập phân nhiệt tình khách khí, hoa sơ tuyết thông qua của hắn thái độ, phán đoán lâu trên trong gian phòng trang nhã đặt bản sắp xếp khách nhân, nhất định là cái tôn quý khách nhân, là ai. Một lâu đại sảnh bên trong, rất uống nhiều rượu ăn cơm khách nhân, nóng nháo thành đoàn. Đối với hoa sơ tuyết cùng thanh loan hồng loan nhị tỷ cũng không thèm để ý. Ba người cùng nhau đi theo điếm tiểu nhị phía sau lên lầu, một bên tiểu Cửu đột nhiên run tốc một chút, kêu một tiếng, tỷ tỷ, ta sợ hãi. Hắn mới mở miệng, hoa sơ tuyết liền biết lầu hai trên có rất lợi hại người, cho nên tiểu Cửu mới sẽ sợ hãi, cho nên tay nhấn một cái tinh hồn giới đem tiểu Cửu thu hồi tinh hồn giới trong. Phía trước dẫn đường tiểu nhị. Nghe đến mặt sau đột nhiên vang lên mềm mại dính đậm tiểu hài tử tiếng, không nhịn được giật nảy mình, ra đầu run lên rất nhanh xoay người tìm một vòng, cũng không có thấy người, tay chân có phần nôn nhu... ra, sắc mặt tái nhận. Hoa sơ tuyết buồn cười mở miệng, tiểu nhị, như thế nào? Các ngươi, các ngươi vừa rồi có không nghe đến có tiểu hài tử nói chuyện? Hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, không có, tiểu nhị càng nghĩ nhiều, vẫn mang ta đi gặp kia khách nhân đi. Vâng, là. Tiểu nhị duỗi tay vớt một chút trên đầu mồ hôi, miên cương ủng hộ đi tới lầu 2 đi, phía sau thanh loan cùng hồng loan nhị tỳ nhìn tiểu nhị kém bộ dáng, không nhị được buồn cười lên. Rất nhanh, một người đi đường đi đến lầu 2 một tỏa nhã ra ngoại, tiểu nhị nhẹ nhàng gõ gõ cửa, bên trong chuyển tới cùng nhau nhẹ nhàng trong sáng tiếng, vào tới. Tiểu nhị kéo cửa ra, mời hoa sơ tuyết vào trong, hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ sợ chủ tử bị thiệt hỏi, cũng đi vào theo. Điếm Tiểu Nhị nhanh chóng nhanh chân rời khỏi. Hắn tổng cảm thấy này mấy nữ nhân có phần bất thường. Vừa rồi hắn rõ ràng nghe đến có Tiểu hài Tử nói chuyện, nhưng các nàng thế nhưng không nghe đến. Vận hắn gặp được quỷ, nghĩ như thế, Điếm Tiểu Nhị kêu kêu một cái sợ hãi, không ngừng nhắc tới. Ngày khác cái đi thắp nhang, ngày khác cái đi thắp nhang. Trong gian phòng trang nhã, một chiếc giường êm trên tùy ý lệch dựa vào một người, thon dài cao ngất dáng người, một bộ ám hoa tử đường sắc cầm bào. Thả tờ eo màu bạc theo thủa mang mang, dù thất thải được lạc, quanh thân tao nhã tôn quý, một con tay nhẹ nhàng vốt ve tay trong chén xứ, khiếp lại dậy dài nhỏ con người, cười như không cười nhìn cửa trước hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết một nhìn trong gian phòng trang nhã người, nhịn không được chậm rãi mở miệng, Khánh Vương. Không sai, trong gian phòng trang nhã người, chính là Lan Quốc Khánh Vương Bách Lý Trạch, không nghĩ đến ngày hôm nay mời tự mình tới đây gặp mặt thế nhưng là Khánh Vương Bách Lý Trạch. Hoa sơ tuyết sắc mặt khẽ biến thành lạnh, vung lên tay phân phó hồng loàn cùng thanh Loan nhị tỳ ra đi, hai người nha hoàng trường Bách Lý Trạch một mắt, liền nhất tề rời khỏi đi, thủ nhã gian cửa. Trong gian phòng trang nhã, Bách Lý Trạch trong mắt hiện lên ám ánh sáng, hôm nay hoa sơ tuyết thế nhưng cùng một năm trước không giống nhau, một năm trước hoa sơ tuyết một nhìn thấy hắn, đó là mãn nhãn si mê, cũng chính là bởi vì nàng đối của hắn si mê cho nên mới sẽ đáp ứng của hắn yêu cầu gả vào phủ túc vương sau, đem bách lý băng nhất cử nhất động nói cho hắn. Nhưng ai biết một năm thời gian trong, này nữ nhân tựa hồ sớm quên chuyện lúc ban đầu. Vốn, hắn cũng không sao cả, bởi vì phủ túc vương trong, hắn còn có khác con cờ, cho dù không có hoa sơ tuyết còn có người khác. Nhưng là liền tại mấy ngày trước đây, hắn đối mấy vị huynh đệ nói về túc vương chính phi hoa sơ tuyết từng đối với mình như thế si mê không thôi kia chút huynh đệ thế nhưng không tin tưởng, cho nên mới sẽ có hôm nay mời, hắn chính là vì chứng minh hoa sơ tuyết đối với mình như thế si mê lòng. Bất quá hiện tại một gặp, hoa sơ tuyết tựa hồ cùng một năm trước không giống nhau, muốn nói chỗ nào không giống nhau, hắn lại không nói ra được. Bất quá nàng khăn che mặt dưới mắt, rét lạnh thâm thúy, không có nửa điểm si mê thái độ. Bách lý trạch nhịn không được trầm giọng mở miệng, ngươi đến tột cùng là ai? Hoa sơ tuyết hơi kinh. Bất quá nàng lại là không e ngại, bởi vì hiện tại nàng chính là hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết chính là nàng, ai dám nói nàng không phải hoa sơ tuyết, nghĩ đến này, nét môi châm trọc một người, Khánh Vương thật là có thú vị, ta là ai? Ngươi không phải mời ta tới đây gặp mặt sao? Lúc này lại hỏi ta là ai? Há không thể cười, còn có, Khánh Vương ra không cho rằng này vui đùa mở được có điểm đại sao? Ta hoa sơ tuyết lại không đủ dấu sao cũng là của ngươi đại hoàng tẩu. Chẳng lẽ ngươi thân là hoàng thất vương gia, đó là lấy thế làm vui sao? Không biết phụ hoàng biết biết làm cảm tưởng gì. Vừa ra khỏi miệng đó là sắc bén vô cùng nói, khánh vương bách ly chạch sắc mặt tối trầm xuống, trong mắt càng là bao phủ rồng tố sắp đến tức giận ý, hắn không nghĩ đến, ngày hôm nay thế nhưng trộm gà không được còn mất nắm gạo, cách vách ngồi đều là của hắn huynh đệ, mọi người đều đang chờ hắn chứng minh hoa sơ tuyết đối của hắn si mê, hơn nữa lần này còn thêm tiền đặt cược. Nếu như hắn không thể chứng minh hoa sơ tuyết đối hắn si mê, như vậy hắn liền muốn thua không ít bạc, tiền hoàn là. Chuyện nhỏ, trọng điểm là nam nhân thể diện nhưng liền thua sạch. Nhã gian trong, bách lý trạch sắc mặt khó nhìn nhìn hoa sơ tuyết, này nữ tử tuy rằng dùng màu trắng khăn che mặt che mặt, nhưng kia quanh thân chưa qua ý phát ra ánh sáng, tao nhã mà cao quý, căn bản liền không như hoa sơ tuyết nên có. Hoa sơ tuyết nhưng cái hoa si, một thấy hắn, trong mắt tràn đầy si mê thái độ. Mà trước mắt nữ tử lại hết sức bình tĩnh, hơn nữa cơ chí. Không, nàng tuyệt đối không phải hoa sơ tuyết. Bách lý Trạch ý nghĩ cùng nhau, thân thể dốc từ trên giường em nhảy lên tới, nhanh như chớp bắn hướng hoa sơ tuyết, tay rối ra liền hướng về hoa sơ tuyết mặt trên lũi trắng đánh tới. Hắn muốn lấy đi này nữ nhân khăn che mặt, nhìn xem nàng đến tuột cùng là ai, vì sao nàng cho của hắn cảm giác không phải hoa sơ tuyết đâu. Mặc kệ là mặc áo trang điểm vẫn quanh thân khí phái. Đều cùng một năm trước không thể giống nhau mà nói. Bất quá hắn vừa ra tay, hoa sơ tuyết cũng động lên, thân hình dốc một lui, tuy rằng của nàng võ công không phải tuyệt đỉnh, nhưng là khinh công lại hết sức lợi hại, cho nên này một vào một lui trong, nhẹ nhàng liền bị nàng tránh mở ra, tùy theo mặt trên lạnh ý càng tăng lên, khỏe môi hơi vạch liền quát. Bách Lý Trạch, ngươi thế nhưng dám can đảm đối với mình như thế hoàng tẩu động thủ. Ngoài cửa. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì vừa nghe động tinh bên trong, dốc đẩy cửa hướng về vào tới, bảo vệ tại chủ tử bên cạnh, như hổ rình mồi trường đối diện Bách Lý Trạch. Bách Lý Trạch chính sững sờ nhìn tự mình tay, hắn không nghĩ đến tự mình xuất thủ, hoa sơ tuyết thế nhưng nhẹ nhàng tránh đi, tuy rằng biết nàng trước kia liền biết võ công, nhưng hôm nay võ công tựa hồ càng rất từ trước, nếu là tự mình cùng nàng động thủ, sợ rằng tối đa có thể đánh cái ngang tay liền không tệ, trong chốc lát. Bách Lý Trạch trong lòng mọi cách nguội vị, nếu như ngày đó biết này nữ nhân như thế lợi hại, tự mình đã sớm cưới nàng, nơi nào còn do đại hoàng huynh cưới nàng a, bất quá. Hiện tại tựa hồ cái gì đều mượn. Trong gian phòng trang nhã, Hoa Sơ Tuyết Lạnh nhìn lướt qua đối diện Bách Lý Trạch, lại phất tay ra hiệu nhị tỳ ra đi. Chờ đến các nàng lui ra đi, Hoa Sơ Tuyết Lạnh rét buốt mở miệng, "Khánh Vương gia là hoài nghi ta không phải Hoa Sơ Tuyết sao? Ngươi nói thẳng đó là" Làm gì tự mình động thủ? Nói xong, khẽ vươn tay tháo xuống mặt trên khăn che mặt, lộ ra ra tự mình chân dung. Bách Lý Trạch nâng mi nhìn nàng, chỉ thấy trên mặt nàng một cái màu đen thai trí che đậy tất cả mắt, liền như một cái đại đại gấu mèo mắt, trước kia cho rằng rất xấu mặt mũi, Hôm nay nhìn qua lại có khác ý nhị, bởi vì nàng thanh nhã nhẫn nhơ khi phái, ngược lại cho người dễ dàng bỏ qua kia cái màu đen thai trí, càng nhiều chú ý là nàng này người. Bất quá. Này nữ nhân thực sự là hoa sơ tuyết, trong thiên hạ có thể mắt trên trường như thế đại một cái màu đen thai trí, lại không có người khác. trách đắc tội. Bách Lý Trạch một nhìn trước mắt nữ tử thật là hoa sơ tuyết, vội ôm quyền đạo khiêm. Hoa sơ tuyết cũng không có qua phần so đo, nhẹ nhàng đổi tay trong lửa trắng, đạm đạm mở miệng, Khánh Vương về sau vẫn đừng làm này loại bại hoại nàng người danh tiết sự tình, ta tốt xấu là của người đại hoàng tẩu. Mặc kệ từ đạo nghĩa trên vẫn từ thân tình trên ngươi đều không nên làm này loại chuyện, không phải sao. Bách Lý Trạch một đôi thâm thúy thần bí con ngươi trong lóe ra ánh sáng, trước cuồng nộ cùng âm trầm sớm đã không tồn tại nữa, nghe hoa sơ tuyết nói, lại nói một tiếng kiêm. Trạch biết sai, hoàng tẩu giáo hơn được phải. Hoa sơ tuyết gặp Bách Lý Trạch đường kiêm, cũng lười phải lại cùng hắn nhiều lời cái gì, lắc đầu xoay người liền đi ra cửa đi. Bách Lý Trạch theo sát của nàng bước chân. Cung tống nàng đến cửa, đưa hoàng tẩu rời khỏi. Hoa sơ tuyết không muốn lại nhiều làm dừng lại, cho nên lý cũng không lý phía sau khánh vương bách lý trạch. Chỉ thấy hắn luôn đứng ở trước cửa, nhìn kia cất bước nhàn nhã nữ tử, nhở nhơ nhẹ nhàng rời khỏi lầu hai, kia vân đạm phong khinh khí phái. Lại có đâu người nữ tử có thể làm được vậy, bách lý trạch càng nghĩ càng cảm thấy tự mình thật sâu bị nàng hấp dẫn, nhưng vì sao trước kia không có vậy? Hiện tại hoa sơ tuyết cùng trước kia liền giống như thay đổi một người dường như, nàng bây giờ thành của hắn đại hoàng tẩu, hắn còn có cơ hội sao? Nghĩ như thế, tâm tình tự dưng trầm trọng lên. Lúc này, cách vách nhã gian cửa mở ra, có người ra, đi đến Bách Lý Trạch trước mặt, cung kính mở miệng. Khánh vương ra, thái tử điện hạ có mời. Bách Lý Trạch vừa nghe này thủ hạ nói, mới bỗng nhiên nghĩ đến tự mình lúc trước đánh cuộc, bất quá hiện tại hắn đã không lòng đau kia thua trận tiền. Cũng không quá đáng để ý nam nhân tự tôn, hắn chính là trong lòng có phần ảm đạm, như vậy xuất chúng lại đặc biệt hoa sơ tuyết lại bị đại hoàng huynh cưới, như thế nào nghĩ như thế nào ngột ngạt, dầu dĩ không vui mừng đi vào cách vách nhã gian trong. Nhã gian trong, ngồi mấy cái tôn quý tuấn nhã công tử, chúng tinh phủng nguyệt quay chung quanh nhất chính trong chỗ ngồi trên một người, này người tao nhã tựa trúc, một bộ huyền thanh sắc cầm bào, và áo cùng cổ tay áo trên đều dùng chỉ bạc phát hỏa ra một đóa một đóa bông tuyết. Cánh hoa rõ ràng, kia thấm lệnh hơi thở bao phủ tất cả nhã gian, đen như mực như chù mái tóc dài dùng dây tơ buộc lên, một đôi hẹp dài con ngươi trong, sâu không lường được cá mang, tuy rằng tùy ý mà lười nhác, nhưng... Là kia chưa qua ý tô lên ra tôn quý khí cũng độc nhất vô nhị. Khánh vương Bách lý chạch một vào tới, liền cung kính đối này nam tử mở miệng. Thái tử Hoàng Huynh, ta thua. Thái tử Bách lý đàm tao nhã cười lên một cười chỉnh cái thanh tu dung càng phát ôn hòa mà ánh mặt trời. Ai cho ngươi cùng mấy vị huynh đệ đánh cược, vốn điện liền không tán thành các ngươi như vậy cách làm, bị ngươi đại hoàng tẩu giáo huấn đi. Bách lý đàm một bên giáo huấn bách lý trạch, một bên tưởng tượng lúc trước sở nghe đến nói, đối với hoa sơ tuyết này cái không có ấn tượng người không nhị được nhiều mấy phần hiếu kỳ, đến tột cùng là như thế nào nữ tử, mới có thể nghĩa chính nghiêm từ sắc bén vô cùng giáo huấn khánh vương bách lý trạch. Cho dù nàng là Túc Vương Chính Phi, nữ tử bình thường nhìn thấy Bách Lý Trạch, khẳng định là huyển chuyển mềm mại khuyên đủ, nơi nào sẽ vừa thấy mặt liền không khách khí giáo hơn Khánh Vương. Này thuyết minh nàng là cái rất đặc biệt người. Bách Lý đang nghĩ, tầm mắt không tự giác ngó ra ngoài cửa sổ, vừa hay nhìn thấy đi đến dưới lầu đại sảnh cửa hoa sơ tuyết, tấm lưng kia là lướt thức tha, tao nhã tùy ý, tựa hồ căn bản không đem lúc trước sự tình coi là quan trọng. Bách Lý Đàm đối với như vậy, Hoa Sơ Tuyết càng phát hiếu kỳ, nhìn chăm chăm nàng. Liên vào lúc này, cửa trước Hoa Sơ Tuyết dốc ngang đầu, quay lại tầm mắt nhìn phía Bách Lý Đàm sở tại nhã gian cửa sổ, ánh mắt trong veo như trụ, liền giống như một huyền bích hồ đắm chìm tại đáy mắt, mệnh người vô ý thức run lên, đợi đến lại nhìn kỹ, nàng đã quay đầu rời khỏi tích dương lâu đại sảnh. Bách Lý Đàm không nhịn được cười lên, gió xuân lướt qua mặt, tất cả nhã gian đều ấm áp như xuân. Hoàng thất hai cái hoàng tử cùng trong chiều mấy vị hoàng thân quốc thích công tử, đều cuốn quýt khánh vương bách Lý Trạch, cho hắn thực hiện hứa hẹn, đem thua tiền đưa ra tới, trong chốc lát, trong gian phòng trang nhã náo nhiệt lên. Mà hoa sơ tuyết lĩnh nhị tỳ ra tích dương lâu, trên cửa trước xe ngựa, một đường hồi phủ túc vương đi. Xe ngựa trên, Hồng Loan gặp nàng trầm mặc không nói, quan tâm hỏi thăm, chủ tử như thế nào. Hoa sơ tuyết ngẩng đầu nhìn phía Hồng Loan, chậm rãi mở miệng. Ta tại nghĩ tiểu cửu lúc trước sợ hãi người, cái kia người tuyệt đối không phải Khánh Vương. Khánh Vương khí chàng còn không đủ lấy đại đến mệnh tiểu cửu sợ hãi, cái kia người hẳn là lầu hai cửa sổ nhìn phía tự mình cái kia người, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một mắt, lại cho người rất lớn áp lực, này người là ai? Hoa sơ tuyết nghĩ, Khánh Vương Bách Lý Trạch vẫn là thái tử là người, chẳng lẽ cái kia người là thái tử Bách Lý Đàm? Đó là ai? Hồng Loan ngạc nhiên. Nàng vẫn cho là là Khánh Vương Khánh Vương ra vẫn là hoàng thất hoàng tử Thân phận cao quý lại võ công lợi hại Của hắn khí chẳng tự nhiên đại Cho nên tiểu cửu sợ hắn cũng là bình thường Không nghĩ tới bây giờ thế Nhưng không phải Kêu lại là ai Thái tử Bách Lý Đàm Hoa sơ tuyết khẳng định mở miệng Lời đồn thái tử Bách Lý Đàm vẫn là hoàng hậu sở xuất Hoàng thất con trai trưởng Vừa ra đời liền được phong làm thái tử Sau lưng hắn có hoàng hậu nhất mạch dòng họ ủng hộ Hơn nữa nghe nói này vị Thái tử Điện Hạ làm người thập phân ôn hòa nho nhã, rất được hoàng thất trong các vị huynh đệ tỉ muội lòng, cho nên không ít người thích cùng hắn thân cận, Khánh Vương Bách Ly trạch đó là trong đó một vị. Bất quá hoa sơ tuyết nghĩ đến lúc trước tự mình thấy một mắt, có thể khẳng định, Thái tử Bách Ly đảm là cái hết sức lợi hại nhân vật. Đường phố trên, Phủ Túc Vương xe ngựa một đường không gấp không khô chạy, đi trước Phủ Túc Vương. Bên trong xe ngựa hoa sơ tuyết không lại xoắn xuýt tích dương lầu trong người đến tột cùng ai là ai. Bất quá, hôm nay đường phố trên, so với trước kia muốn náo nhiệt được nhiều. Dòng người như chạy, rất là chật trội, hoa sơ tuyết kỳ lạ nhìn phía Hồng Loan, đây là phát sinh cái gì chuyện? Như thế nào như vậy náo nhiệt ta Hồng Loan nhíu lại mi, nghĩ một chút, sau đó mở miệng, ba năm một lần thất liên minh quốc tế nghị thi đầu đến, năm nay là tại Lan Quốc cử hành. Khả năng là quốc gia khác tới dùng sớm đến Lan Quốc. Hồng Loan vừa mới nói xong, liền nghe đến trên đường lớn, có binh tướng cấp tốc rồi ngựa chạy vội tới, lớn tiếng kêu lên, yên lặng, yên lặng, toàn bộ tránh lui mở ra, lui qua một bên đi, lui qua một bên đi. Phủ túc vương xe ngựa bị chật trội dòng người chen đến một bên, phía trước lái xe thanh Loan nhịn không được nghị phát tính cách, các nàng này nhưng phủ túc vương xe ngựa, bọn hắn cũng dám ngăn trở. Bất quá Thanh Loan nói còn không có nói ra, hoa sơ tuyết liền tốt ra, liền gây chuyện. Nàng nhớ được lần này tiếp đãi quốc gia khác tới dùng trọng trách, liền rơi xuống tại Túc Vương Bách Lý Băng trên đầu. Nếu là các nàng ra sự tình kinh động Túc Vương Bách Lý Băng, nhưng liền phiền thoái, cho nên vẫn an tĩnh chút tốt. Thanh Loan nghe hoa sơ tuyết nói, không lại nói chuyện, ngồi ở trên xe ngựa theo dòng người cùng nhau nhìn đường phố. Hoa sơ tuyết sắc mặt khẽ biến thành ám. Suy nghĩ lâm vào hồng loan lời vừa mới nói nói trong. Thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, danh như ý nghĩa, chính là thất quốc gia làm làm quan hệ hữu nghị sự tình, liên lạc liên lạc cảm tình, bảo trì bảo trì thất quốc gia cùng yên ổn. Các nàng hiện tại đang ở vị trí vẫn là ngạo châu đại lục, ngạo châu đại lục ngoài ao hồ rừng rậm ngoại, đó là lục địa, vào thở ban đầu có mười mấy cái quốc gia, sau một ít quốc gia nhỏ yếu từng bước bị cường tráng một ít quốc gia cho chiếm đoạt Cuối cùng chỉ thừa lại thất quốc ra nhà, thất quốc trong mạnh nhất phải kể tới Vân Quốc, sau đó theo thứ tự là Hạ Quốc, Lan Quốc, phía sau Hiến Quốc, Tế Quốc, Hi Quốc cùng Ninh Quốc, hơi có chút nhược, cho nên này tứ quốc gia lựa chọn dựa vào ba cái. Đại quốc, bất quá tất cả đều chỉ là mặt ngoài hiện tượng, lén trong đến tuột cùng ẩn tàng thế nào ba quang quỷ dị liền không biết, liền xem như là cái này hơi chút yếu chút quốc gia, chỉ sợ cũng có họ ra tâm nghị nhất thống lão châu đại lục về phần đại quốc người trong lòng càng có này ý nghĩ cho nên mặt ngoài cùng yên ổn chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp thôi năm nay thất liên minh quốc tế nghị thi đấu đó là tại lan quốc cử hành bất quá tính tính thời gian một tháng sau mới đến ngày vậy không nghĩ đến cái này quốc gia thế nhưng sách tới trước đường phố trên tiếng võ ngựa vang lên tiếng nghị luận một đợt một đợt vang lên bên trong xe ngựa hồng loan nhấc lên màn xe Xem bên ngoài, hoa sơ tuyết cũng nhìn qua, ngã tư đường hai bên, ba cái một binh ngũ cái một tướng duy trì làm theo tự, các dân chúng nền cổ áng chừng chân nhìn xung quanh, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, rất nhanh, thật dài chỉnh tề đội ngũ tới đây, nhất phía trước vẫn là Tuấn Mỹ Tôn Quý Túc Vương Bách Lý Băng, linh trong chiều hai tên võ tương kể cả mấy trăm tên binh tướng, ở phía trước khai đạo, trung gian là Vân Quốc Tới Dùng, trước làm mười mấy tên cao theo lập tức H.I. Thị Vệ. Mỗi một người bụng cọp keo sói, ánh mắt rết lạnh. Tờ giờ M.O.N. chú ý bốn phía động tĩnh. một nhìn cái này thủ hạ, liền biết kỳ chủ tử là cái lợi hại tên, sau đó là kỵ mã võ tướng, phía sau đó là mấy chiếc hào hoa xe ngựa, xe ngựa khép kín, nhìn không rõ nội bộ tình huống. Đột nhiên, gió thổi mạnh vải, nhất phía trước một chiếc xe ngựa trên, ngâu lộ ra núi bằng một góc. Một cái biếng nhác tôn quý nam tử, chính nghiêng nằm trong xe ngựa giường êm trên đọc sách. Thấy không rõ lắm của hắn thần dùng chỉ thấy kiếp như mây mực phát chút xuống xuống dưới, màu tím cẩm bào phát họa ra thon dài cao ngất dáng người, hắn tựa không chút được bên ngoài tiếng ầm y quay nhiễu, nhẹ nhàng nhẫn nhơ nhìn tự mình tay trong thư. Trước mắt công sức, lùa mỏng buông rơi, ngăn cách tất cả tầm mắt. Bên đường phố trong đám người, vui vẻ hạnh phúc tiếng vang lên, thấy sao? Thấy sao? Nhất phía trước một chiếc hào hoa xe ngựa trên nam tử, bộ dạng nhân thần cộng phẫn. Tốt thanh tù à, các người biết hắn là ai sao? Là ai? Là ai? Kích động biến chất tiếng truy vấn. Vân quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt, lời đồn Vân Thái tử vẫn là ít có người trong tuấn kiệt, chẳng những diện mạo tuấn Mỹ, hơn nữa đầu góc càng là thông minh tuyệt luân. Vân quốc sở dĩ như thế cường đại, đó là bởi vì Vân Thái tử công lao, nghe nói hắn 10 tuổi liền có thể làm Vân quốc Hoàng đế bày mưu tinh kế, có thể nói một đời quân thần, cho nên Vân quốc mới sẽ càng lúc càng lớn mạnh trở thành tất cả ngạo châu đại lục mạnh nhất quốc gia. Hoa hoa, kia này vân thái tử không phải là thần tiên một cái. Thần tiên không thần tiên không biết, bất quá thực sự là rất lợi hại một người. Nghe nói này vân thái tử còn không có đón dâu, không chỉ như thế, phủ thái tử trong liền một cái nữ nhân đều không có. Các ngươi nói này vân thái tử phải hay không là bên kia diện có vấn đề à, bằng không vì sao phủ thái tử không có nữ nhân vậy, chẳng lẽ hắn có long dương chi hảo. Phi, ngươi đừng nói lung tung, hoàn ố chúng ta cảm nhận trong thần, có người tức giận trách, bên cạnh lại có người bổ sung lên, nói chưa chắc vân thái tử là đang chờ lần này thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, hắn nghị cưới quốc gia khác công chúa, ngươi nói này vân quốc có thể hay không cùng chúng ta lan quốc liên nhân, chúng ta lan quốc khê công chúa nhưng xinh đẹp như hoa, hơn nữa nghe nói khê công chúa đã từng nói qua, không phải thế thượng nhân trong linh kiệt không cả, kia này vân. Quốc thái tử không đúng là chúng ta khê công chúa nghĩ gã kia loại người sao. Có khả năng, có khả năng. Trung quanh kích động lên, tựa hồ muốn gả là bọn hắn nhà mình nữ nhi giống như. Rất nhanh, có quan hệ với vân quốc thái tử đề tài qua, lại thảo luận dậy những lời khác để. Các ngươi thấy vân quốc xa đội chồng trung gian một chiếc hảo hòa xe ngựa sao. Lại là một cái như hoa như ngọc mỹ nhân, kia phải hay không là vân quốc công chúa. Khẳng định là... Vân quốc sứ thần đoàn qua, phía sau là Hạ quốc sứ thần đoàn. Hạ quốc cũng là rất cường đại một quốc gia, tuy rằng trước mắt nhìn hơi yếu hơn Vân quốc, nhưng là chân chính thực lực vì sao? Không có chiến đấu qua ai cũng không nhớ rõ. Hơn nữa Hạ quốc thái tử gia cát doanh là một cái tâm cơ thâm trầm, đồng dạng có rất thâm nhu lừa tên. Lời đồn này Hạ quốc thái tử đã từng thu dọn trước thái tử gia cát dương. Sau đó thượng vị thành Hạ quốc thái tử có thể nghĩ là biết có thể do các vị hoàng tử. Trong đầu nhọn đâm ra, tự nhiên không phải người bình thường có thể sánh bằng. Hơn nữa này hạ thái tử diện mạo đồng dạng xuất sắc, cho nữ nhân một gặp liền sẽ kích động tên. Các người nói chúng ta khê công chúa sẽ chú ý vân quốc thái tử vẫn hạ quốc thái tử đâu. Ta nhìn chọn vân thái tử, kia hạ thái tử nhưng tâm ngoan thủ là tên. Nếu là chúng ta khê công chúa gả đi, không bằng của hắn ý, hắn xuất thủ đối phó khê công chúa như thế nào xử lý? Bất quá ai biết vậy? Nếu khê công chúa liền thích này loại có cá tính nam nhân như thế nào xử lý? Tiếng nghị luận sóng sau cao hơn sóng trước, bất quá vân quốc sứ thần đoàn cùng hạ quốc sứ thần đoàn rất nhanh rời đi, ngã tư đường trên dòng người phân tản ra ngoài tới, phủ túc vương xe ngựa lần nữa chạy động, một đường hồi phủ túc vương mà đi. Xe ngựa trong, hoa sơ tuyết nghĩ lúc trước nghe đến sự tình, không nhịn được buồn cười lên. Cái này dân chúng cũng thật đủ quan tâm, bách lý khê chuyện trung thân nhưng bọn hắn quan tâm được dậy. Không nói vân thái tử cùng hạ thái tử không phải kia loại nhậm chức người bảy bố người, cho dù bách ly khê thực gà đi thì thế nào, thực có thể cam đoan cùng yên ổn sao? Đã này vân thái tử cùng hạ thái tử như thế cơ trí có ý kế, lại như thế nào vì vì một cái nữ nhân mà hủy diệt tự mình thống nhất đại kế? Trước mắt tuy rằng cùng yên ổn, nhưng thiên hạ này sớm muộn là sẽ loạn, cho nên thất quốc trong mới sẽ lần nữa tổ chức quan hệ hữu nghị thi đấu. Chính là hy vọng thông qua này loại hoạt động tới chậm lại này chiến tranh. Hoa Sơ Tuyết ngồi xe ngựa hồi phủ Túc Vương, giống như trước đây từ sườn tây cửa vào trong. Tây khóa viện là của nàng địa bàn, bình thường có rất ít người tới đây bên này. Bất quá hôm nay rõ ràng cùng bình thường không giống nhau, nàng Lĩnh Hồng Loan vừa đi vào đi không đại một hồi, liền nghe đến hành lang dài kia đầu đi tới bước chân thanh âm, cùng với bước chân tiếng còn có tiếng nói chuyện. Nạp Lan công tử, Triệu công tử, Chúng ta vẫn đi nơi khác chuyển chuyển đi, đừng ở chỗ này chuyển, nơi này là chúng ta vương phi ở địa phương, không sao xinh đẹp. Nói chuyện là phủ túc vương tổng quản Cổ Thành, nay Cổ Thành trước kia là gần thân hầu hạ Bách Lý băng Thái Giám, chẳng những trung tâm hơn nữa thân thủ không tệ, cho nên Bách Lý băng phân phủ sau, liền đón hắn ra, làm phủ túc vương tổng quản Thái Giám. Cổ Thành tuy rằng thân là Bách Lý băng gần thân Thái Giám, bất quá chẳng hề thịnh khí lang nhân, luôn khiêm nhường làm việc. Bình thường cùng Hoa Sơ Tuyết cũng không có dậy bất kỳ xung đột, cho nên Hoa Sơ Tuyết đối hắn ấn tượng không tệ. "Bất quá ngày hôm nay là cái gì người tới dạo Tây Khóa viện a?" Hoa Sơ Tuyết giữa lông mày dốc một mảnh lánh liệt. Chủ tớ hai người đã quẹo một chỗ, nên diện liền thấy đi tới mấy người, chính Hưng Chí tăng vọt bốn phía đánh giá, cầm đầu vẫn là hai cái tuổi trẻ công tử, bên cạnh đi theo là phụ túc vương tổng quản cổ thành cùng trong phủ mấy vị hạ nhân. Song Vương vừa thấy mặt đều sửng sốt, cổ thành cung kính tiếng vang lên, gặp qua vương phi, hoa sơ tuyết gật đầu một cái, nhìn kia hai vị công tử trong đó một vị công tử chỉ thấy này người xuyên một bộ xương trắng cầm áo, trên eo khoa cùng màu lai ngọc, xương trắng màu sắc làm nổi bật được của hắn ngũ quan càng phát lóng lánh lập thể, hẹp trường kiếm mi dưới, đen như nước sơn mắt hình như nhiễm một vũng bít trì, ba quang liễm diễm, khêu gợi môi hơi hơi câu lên, tràn đầy ngoại ý muốn thích, đánh giá hoa sơ tuyết mắt nhìn không được kinh hỉ mở miệng. Nguyên Lai like là ngươi, ngày đó đa tạ vương phi chỉ giáo, Nạp Lan Du mới nghĩ đến như vậy một cái sống tạm sự tình, luôn nghĩ trước mặt nói tiếng cảm ơn, đáng tiếc không có cơ hội, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng nhìn thấy, hữu duyên hữu duyên à. Nạp Lan Du chắp tay thi lễ, bái hướng hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết lạnh leo rét buốt liếc hắn một cái, Nguyên Lai like là ngày đó tại đầu đường ngẫu nhiên gặp kẻ lừa đảo thần côn. Không nghĩ đến hắn thế nhưng vào phủ Túc Vương, làm Túc Vương bách lý băng màn khách, nghĩ đến ngày đó nói, hoa sơ tuyết mi không nhịn được trọn lên, lại nhìn nạp Lan Du vài lần, sau đó vẻ mặt chính xác nhìn phía vương phủ tổng quản Cổ Thành. Cổ Thành, đây là như thế nào trở về, ngươi thế nhưng tùy đem người sống mang vào tây khóa viện. Cổ Thành vẻ mặt kinh hãi, hắn tuy rằng thân là Túc Vương cận thị, nhưng luôn khiêm nhường làm việc, không dám có nửa phần kiêu ngạo, đối với này cái vương phi. Hắn đem so với người khác nhiều, biết nàng tuyệt đối là nhân vật, cho nên cho tới nay, hắn đối nàng không dám có nửa phần sơ ý. Bình thường hắn cũng nhắc nhở qua vương gia, bất quá vương gia chẳng hề chú ý của hắn nói, cho rằng người khác lao nghĩ nhiều. Hồi vương phi nói, nạp lan công tử cùng triệu công tử vẫn là vương gia màn khách, vương gia phân phó tiểu hảo hảo chiêu đại hắn nhóm. Hôm nay nạp lan công tử nghĩ tại vương phủ bốn phía dạo dạo, cho nên bất chi bất giác trong liền đi vào tây khóa viện. Mời Vương Phi thứ lỗi. túc dẫn người ra đi đi. Vâng, Vương Phi. Cổ thành lân mệnh, xoay người nhìn phía Nạp Lan Du cùng mặt khác một tên họ Triệu Công Tử, cung kính mở miệng, Nạp Lan Công Tử, Triệu Công Tử mời đi. Nạp Lan Du cười cùng hoa sơ tuyết chào hỏi, Phương đi theo cổ thành phía sau rời đi, cùng tại Nạp Lan Du bên người họ Triệu Công Tử, không lớn không nhỏ tiếng đúng lúc vang lên. Nạp Lan Công Tử, ngươi như thế nào nhận thức này vị Túc Vương Phi? nghe nói này vị túc vương phi xấu xí vô cùng, mạo so vô diêm, phải hay không là thực? nói bậy cái gì? nạp lan du thấp xích tiếng vang lên, tùy theo mấy người cùng nhau rời đi. hành lang dài bên này, hồng loan sắc mặt âm ngao khó nhìn, nhìn một cái hoa sơ tuyết, tùy theo trầm giọng xin chỉ thị, chủ tử muốn nô tỳ đi giáo huấn một chút kia họ triệu sao? thế nhưng dám can đảm như thế nói chủ tử, không cần nhiều chuyện, hoa sơ tuyết lắc đầu, hướng loan tuyết các đi đến một đương trên, chủ tớ hai người ai cũng không có nói chuyện, hoa sơ tuyết mặt trên gặp lại nếu có chút suy nghĩ, hồng loan nhịn không được mở miệng, chủ tử, ngươi nghĩ cái gì đâu? hoa sơ tuyết nhẹ nhàng mở miệng, nạp lan du tuyệt đối không phải một cái tầm thường thần côn kẻ lừa đảo, hắn lúc này vào phủ túc vương, sợ rằng là có mục đích riêng, quản hắn có cái gì mục đích, dù sao chỉ cần không tới treo chọc chúng ta liền được, hồng loan thở như không nói, nàng nói xong. Hoa sơ tuyết gật đầu tán đồng, không sai, này phủ túc vương sự tình không quan của chúng ta chuyện, chúng ta vẫn nghĩ nghĩ biện pháp, ra sao mau ly khai phủ túc vương. Trước mắt không nói thiên hạ loạn gần bắt đầu, liền nói lan quốc bên trong, thái tử tranh giành phong ba cũng muốn bắt đầu, cho nên nàng nếu giữ lại tại phủ túc vương trong, xác định vững chắc có phiền thoái, còn không bằng nhanh chóng rời khỏi. Chủ tử nói phải, chủ tớ hai người một đường vào loan tuyết cát, Hoa sơ tuyết vào tự mình phòng ngủ đi nghỉ ngơi, hồng loan ở ngoài cửa thủ. Chờ đến hoa sơ tuyết nghỉ ngơi sau khi tỉnh lại, đã là chốt lúc, hồng loan một bên hầu hạ nàng, một bên dịu dàng xin chỉ thị, chủ tử, muốn hay không ăn một chút gì. Chủ tử này đã ngủ hết nhưng bỏ qua bữa trưa thời gian, không biết lúc này bụng đói không đói. Hoa sơ tuyết cũng không thấy đói bụng, cũng không có cái gì khẩu vị, cho nên lắc lắc đầu, không đói, buổi tối lại ăn đi. Được. Hồng loan trợ giúp hoa sơ tuyết xử lý tốt tất cả, mới lại tiếp tục mở miệng, chủ tử, tam phu nhân cùng thất phu nhân cầu kiến. Tam phu nhân thư hàng yên vẫn là hoàng hậu quà vào phủ tốc vương, mà thất phu nhân lăng sơ tình là hoàng thượng quà vào phủ tới, các nàng sau lưng nương gia cũng đều là trong triều tam phẩm quan viên, có thể nghĩ là biết, này hai nhà đồng ý nhà mình nữ nhi vào phủ tốc vương, là đem báo vật đáp tại Bách Lý Băng trên người, bất quá tam phu nhân thư hàng yên là hoàng hậu người. Mà lăng sơ tỉnh cũng hoàng thượng người, không nghĩ đến các nàng hai cái lại đi đến cùng nhau, có thể nghĩ là biết, là ngoài. Mặt hòa nhã mà trong lòng không hòa. Lan quốc trong triều quan viên đều biết hoàng thượng cùng hoàng hậu không hợp nhau, bởi vì hoàng hậu nương ra thế lực rất lớn, khiến cho hoàng thượng đối các nàng nhà sinh lòng kỵ phủi, cho nên mới sẽ luôn nâng lan quý phi cùng túc vương Bách Lý Băng. Chính là vì có người có thể đối kháng hoàng hậu nhất môn, nếu để cho các nàng nhất môn độc đại. Như vậy cuối cùng Giang Sơn đến tụt cùng họ gì nhưng liền không biết, đây là thân là địa vị cao giả nghi ngờ, bất quá hoàng đế tuy rằng đối hoàng hậu. Kỵ phủi, lại trước giờ không có qua bỏ đi thái tử ý nghĩ, cho nên này làn quốc trên dưới mới sẽ tạm thời bình thản Gian phòng trong, hoa sơ tuyết nghe Hồng Luân nói, một bên nghĩ một bên nhíu mày các nàng khi nào tới đây? Có nửa canh giờ, nô tỳ nói chủ tử tại nghỉ ngơi, các nàng nhất định phải đợi cho nên nô tỳ liền tùy nàng nhóm, yêu đợi liền đợi đi. Hoa sơ tuyết không nói cái gì, đứng lên đi ra ngoài, nàng cũng muốn nhìn xem này thư hàn yên cùng lăng sơ tỉnh tới đây đến tuột cùng là vì cái gì chuyện. Nàng tại Phủ Túc Vương một năm, cái này nữ nhân rất ít đặt chân Tây Khóa Viện Noan Tuyết Các, hiện tại Bách Lý Bang một cưới chắc phi, cái này người liền liền tiếp vào Tây Khóa Viện, lòng dạ tư mã chiêu người ngoài đường cũng biết ta. Loan Tuyết Các chính sảnh. Hoa sơ tuyết lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ đi vào, dưới thủ vốn ngồi đánh giá sảnh đường tam phu nhân cùng thất phu nhân đứng lên, cung kính mở miệng, gặp qua vương phi. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, tùy ý chăm chú nhìn hai người trên eo bài tử, không sai, chính là số 3 cùng số 7. Hai tên thiếp thị nhìn từ ngoài cửa luôn đi đến sảnh đường chính trung vị sắp xếp hoa sơ tuyết, kia quanh thân tao nhã hờ hững khí phái, khiến cho trên mặt nàng màu đen mắt thai trí lại như vậy bé nhỏ không đáng kể. Không có gì ngoài kia tối thai trí, vương phi kỳ thật rất xinh đẹp, đáng tiếc bởi vì tối thai trí ảnh hưởng của nàng mặt mũi cho người đầu tiên mắt cảm giác có phần xấu, bất quá bài trừ đầu tiên mắt, thế nhưng cảm thấy này nữ tử tao nhà âm áp đúng cao quý hào phóng, lại không thua ở. Một cái hoàng thất công chúa, lạng lặng hướng nơi đó một đứng, liền có một loại cường đại khí tràng, mệnh người không dám kinh thường. tam phu nhân thư hàng yên cùng thất phu nhân lăng sơ tình. Trước kia cũng gặp qua vương phi, bất quá chỉ là xa xa nhìn một mắt, liền tránh ra, cũng không có cùng hoa sơ tuyết qua nhiều tiếp xúc, cho nên cũng không hiểu rõ của nàng bản tính, chỉ cho là nàng là tính cách tốt nữ nhân, bây giờ đây một nhìn, chỉ sợ không phải như vậy trở về. Tất cả phủ túc vương người đều biết vương phi không được sủng, cho nên không người chú ý nàng, cũng không có người cố ý tới tìm phiền thoái, bởi vì vương phủ trong nữ nhân rất nhiều, nếu là đấu bại vương phi. Tiếp theo cái thượng vị không chừng so vương phi tâm ngoan thủ lạc được nhiều, cho nên mọi người tiềm thức trong, ai cũng không tới loan tuyết các tìm phiền thoái. Hiện tại vương gia cưới chắc phi vào cửa, tất cả đều không giống nhau. Tam phu nhân cùng thất phu nhân tưởng tượng đến chắc phi hoa sơ vũ, ánh mắt liền nàng đạm, thần dung cũng quẳng lên tức giận bực bội. Trên thủ hoa sơ tuyết ngồi xuống ra hiệu hai người thiếp thị ngồi xuống, các người hai cái riêng đến tìm bản vương phi, là có chuyện gì sao? Nàng nhưng sẽ không tin tưởng, này hai nữ nhân là tới cùng nàng ôn chuyện lôi kéo tình cảm, một năm thời gian trong, các nàng cũng không có giao tình. Tam phu nhân thư hàng yên tính tình tương đối gấp, cho nên hoa sơ tuyết nói rơi xuống, nàng ngó cũng không thèm ngó lăng sơ tình, liền vội vã cướp mở miệng trước. Thất phu nhân lăng sơ tình ánh mắt sáng trong, khỏe môi vẽ ra như có như không ý cười, này thư hàng yên thích xuất đầu liền cho nàng xuất đầu đi, đến lúc đó nếu là ra cái gì chuyện. Nhưng nàng túi, lang sơ tình bản tính như ý đánh thật sự vang. Hoa sơ tuyết lại đem giới thủ hai người vẻ mặt thấy rõ ràng, lòng dạ biết rõ, này tam phu nhân cùng thất phu nhân so với tới cuối cùng là nôn nóng chút, tâm kế chỉ sợ cũng không bằng thất phu nhân. Sành đường trên tam phu nhân tức giận tiếng vang lên tới, vương phi, thiếp hôm nay tới tìm ngài, chính là nghĩ bẩm báo vương phi một kiện sự, chắc phi hoa sơ vũ vừa vào cửa liền lật đổ địa vị vương phi địa vị tại phủ túc vương trong khởi sướng thi lệnh thiếp thân nhóm rất tức giận bực bội này phủ túc vương có thể ra lệnh ngoài vương gia chính là vương phi lại không có người khác hoa sơ vũ tuy rằng là chất phi nhưng là cuối cùng là một người thiếp thế nhưng tại vương phủ trong giếng võ dương ngoài lên thiếp thân nhóm không phục cho nên tới tìm vương phi hoa sơ tuyết mi trội lên khoe môi gặp lại mấy không thể gặp cười yếu ớt như vậy nhanh liền đấu lên a xem ra hoa sơ vũ là có phần vội và a Chẳng lẽ nữ học đại sư Ngọc Giao phu nhân đó là làm cho nàng cái này sao? Bất quá cái này nữ nhân nghĩ tìm nàng xuất đầu, nhưng liền đánh sai chủ ý, nàng nhưng sẽ không trộn rộn đến cái này Trạch đấu trong. Nàng làm cái gì cho tam phu nhân cùng thất phu nhân như thế tức giận bực bội? Hoa sơ tuyết tuy rằng không quyết định xuất đầu, bất quá ngược lại rất hiếu kỳ hoa sơ vũ làm cái gì, sẽ cho cái này thiếp thị nhóm như thế tức giận bực bội? Hoa Sơ Vũ ngày hôm nay dựa chứa mệnh cổ quản gia, đem phủ trong tất cả người chi phí toán cắt, trên đến thiếp thị, dưới đến nha hoàn bà, tất cả người đều hàng, thiếp thị nhóm nguyên lai like quyết định là 20 lượng nguyên ngân, ca cơ nhóm 10 lượng, mỗi phòng đại nha hoàn 5 lượng, sau đó nhị đẳng nha hoàn là 2 lượng, còn lại bà, nhìn cửa gã sai vặt, đều là 1 2, nhưng hiện tại tất cả người đều hàng, thiếp thị nhóm chỉ có 10 lượng bạc, ca cơ ngũ hai, mỗi phòng đại nha hoàn chỉ có 2 lượng sau đó nhị đẳng nha hoàng một hai dư giả năm trăm tiền vương phi ngươi nói này như thế nào đủ hoa mỗi tháng son phấn một nước hơn nữa khen thưởng hạ nhân mười lượng như thế nào đủ dùng a tam phu nhân vội vã nói xong vì vì tức giận cho nên thở dậy khí thô một bên thất phu nhân lại lẳng lặng chú ý trên thủ vương phi thần dung nghĩ nhìn xem vương phi cái gì ý kiến bất quá nhưng căn bản nhìn không ra chỉ thấy vương phi một bên bưng chén trà uống chén Một bên thỉnh thoảng gật đầu, bất quá sắc mặt rất tấm áp ung, cũng không có nửa điểm tức giận bực bội phân nộ. Thất phu nhân lòng trầm xuống, vương phi sẽ không không xuất đầu đi, kia các nàng nhưng chính là vùng chạy, còn đắc tội hoa sơ vũ. Thất phu nhân đang muốn được nhập thần, bên cạnh tam phu nhân thở qua khí, lại tiếp tục mở miệng, cơm ăn trên cũng giảm phân lượng, trước kia một bữa nhưng tùy ý điểm tứ thức ăn một canh, hai hơn hai tố, có khác tứ dạng điểm tâm nhưng bây giờ lại quy định chỉ có ba thức ăn một canh, một hơn hai tố. mặt khác điểm tâm chỉ có hai dạng. hơn nữa còn mệnh lệnh. về sau vương phủ bên trong nữ nhân muốn nghị xuất phủ nhất định phải bẩm báo đến nàng nơi đó mới cho phép xuất phủ. nếu là phát hiện có Người một mình xuất phủ nhất loạt đuổi ra vương phủ. vương phi à, ngươi nói nàng bằng cái gì à? bằng cái gì thay thế vương phi trưởng quản tất cả phủ thúc vương tam phu nhân nói xong nâng lên một đôi hoạt bát đôi mắt đẹp. Nhìn phía trên thủ hoa sơ tuyết, đợi hoa sơ tuyết phát biểu ngôn luận. Đáng tiếc hoa sơ tuyết cũng không có bất kỳ muốn vì nàng nhóm xuất đầu tỏ vẻ, thất phu nhân không nhịn được thở dài. Xem ra vương phi là chỉ không, nàng rất thông minh, là sẽ không trộn vào các nàng cùng hoa sơ vũ này vụng nước đủ, trước kia liền không thích tranh đấu người, lại như thế nào sẽ này loại thời điểm trộn rộn vào vương phủ việc vặt trong đấy. Nhưng tam phu nhân cuối cùng bất chút ánh mắt, cho nên nhìn hoa sơ tuyết không nói chuyện. Thế nhưng lại hỏi một lần, Vương Phi, này chuyện ngươi nói nên nàng còn sao? Hoa sơ tuyết buông ra trong tay trà đầy, đạm đạm cười lên, nhìn phía Tam Phu Nhân, kỳ thật các ngươi nên tìm người không phải ta, là Vương Gia, này phủ túc vương trong ai không biết ta không được súng a, cho nên các ngươi nói ta nói chuyện hưu dụng sao? nay chuyện có thể kết luận vẫn là Vương Gia. Nhưng Vương Phi, Tam Phu Nhân còn muốn nói chuyện, Vương Phi lại không đủ cũng là Vương Phi à? Nàng nếu là đứng ra nói chuyện, hoa sơ vũ nếu là dám can đảm chống lại, nhưng chính là phạm dĩ hạ phạm thượng sai lầm, vương gia lại nghĩ bảo vệ nàng cũng vô dụng. Bất quá thất phu nhân một quen là cái thông minh, cho nên sớm đứng lên, rỗi tay tún tam phu nhân lên. Tốt, vương phi mệt mỏi, chúng ta nên trở về. Thất phu nhân lăng sơ tình có phần hối hận tới đây, tự mình lần này xem như đem hoa sơ vũ đắc tội, các nàng tới noan tuyết các sự tình khẳng định có đôi mắt bẩm báo cho nàng. Bất quá may mà nàng vẫn là hoàng thượng chỉ vào phủ túc vương người, cho dù hoa sơ vũ chán ghét các nàng cũng không dám trực tiếp châm chích các nàng. Nhưng cáo là này gái thư hàn yên, một chút mắt đầu kiến thức đều không có, chẳng lẽ nhìn không minh bạch? Vương phi từ đầu liền không muốn để ý phủ túc vương chuyện sao? Còn luôn đòi hỏi. Hoa sơ tuyết nghe thất phu nhân nói, khẽ gật đầu. Thất phu nhân túm tam phu nhân hướng hoa sơ tuyết cáo an rời khỏi Loan tuyết các chính sảnh. Ngoài cửa còn nghe được tam phu nhân không khoan dung không buông tha tiếng vang lên, ngươi tốn ta làm cái gì, ta còn muốn mời vương phi xuất đầu vậy, vương phi cái gì nói đều không nói vậy, ngươi đến tuột cùng cái gì ý tứ. Bất quá thất phu nhân rất rõ ràng không chú ý nàng, hai người bước chân tiếng rất nhanh đi xa. sắp trời đã tối, Loan tuyết các chính sảnh trên, giữ trên đèn, hồng loan cùng thanh loan nhị tì mệnh người chuyển bữa tối vào tới. Nhị tì ở bên cạnh chia thức ăn. Chủ tử, ngươi nói này hoa sơ vũ phải hay không là quá mức phần, thế nhưng một vào phủ liền lật đổ địa vị chủ tử địa vị, trưởng quản dạy phủ tốc vương. Mặc kệ như thế nào, các nàng chủ tử mới là phủ tốc vương chính phi, tuy rằng không muốn đợi tại này, nhưng hiện tại nàng vẫn là vương phi à, Kia hoa sơ vũ một cái chất phi, thế nhưng khởi sướng thi lệnh tới, này tại Lan Quốc nhưng rất hiếm thấy ngươi nhìn ta hỏi đến qua vương phủ trong chuyện sao? nàng yêu quản liền quản đi. bất quá nói thật ra, nàng làm chuyện thực sự là thiếu suy xét, chỉ một mực lấy lòng vương ra, lại quên diêm vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi. nàng này một muộn côn đả đảo không ít người, cho dù được bách lý băng sủng ái, thì thế nào, bách lý băng lại không thể lúc lúc đi theo nàng. xứng đáng. hồng loan cùng thanh loan nhị tỵ nghe hoa sơ tuyết nói, không khỏi cười lên. loan tuyết các chính sảnh trên. Hoa Sơ Tuyết An tĩnh dùng xong rồi bữa tối, bữa cơm sau liền lại ăn một đầy trà, chính chuẩn bị lĩnh hai người nha hoàn ra đi toàn bộ, không muốn, cửa phòng ngoại vội vã bước chân tiếng vang lên, rất nhanh chạy vào tới, lại là Loan Tuyết các bên này tiểu nha hoàn, phịch một tiếng quỳ xuống, gấp gáp kêu lên. Vương phi, vương gia mệnh người tới mời ngài đi Minh Nguyệt Hiên Mai viện một chuyến, nói là, nói là. Như thế nào? Hồng Loan đuổi hỏi một câu, tiểu nha hoàn ngẩng đầu, Đầy mặt trắng bệnh, nói là tam phu nhân từ Loan Tuyết các trở về sau, chúng độc. Tam phu nhân thư hàng Yên từ Loan Tuyết các trở về sau, một lát sau lúc thuận tiện độc, đúng lúc Bách Lý Băng chính tại Vương phủ trong, cho nên liền tự mình lĩnh người vào tam phu nhân ở mai viện, hiện tại mời ý Điệp đang kiểm tra là cái gì độc. Bách Lý Băng mệnh quản gia cổ thành tới đây mời Hoa Sơ tuyết qua. Loan Tuyết các trong, lập tức người tâm hoảng, hoảng nếu là Vương phi thực ra cái gì chuyện Các nàng tây khóa viện bên này hạ nhân, một cái đều đừng nghĩ chạy được qua. Phủ túc vương hậu viện, vẫn là nhiều người thiếp thị nhóm ở địa phương. Tên Minh Nguyệt Hiên, Minh Nguyệt Hiên đất đai cực kỳ rộng lớn, bên trong sân đông đảo, giao thoa sắp hàng. Mỗi người thiếp thị đều có một tòa độc lập tiểu viện, mấy cái nha bẩm bà hầu hạ, cho nên mặc dù là thiếp, lại cũng qua thật sự thoải mái. Hoa sơ tuyết mang hai cái bên người hầu tỷ, cũng loan tuyết cắt trong hai ba cái tiểu nha hoàn. Đi theo quản gia cổ thành phía sau, một đường vào Minh Nguyệt Hiên, bảy quẻo tám rẽ hướng Tam Phu Nhân ở Mai Viện đi đến. Nói thật ra, tuy là vương phủ chính phi, hoa sơ tuyết vẫn lần đầu tiên tới này hậu viện, cho nên rất có hương trí đánh giá, cũng không có nguyên nhân làm Tam Phu Nhân trúng độc liền có điều khủng hoảng sợ hãi, lại là sau lưng nàng hai ba cái tiểu nha hoàn, dọa được sắc mặt trắng bệnh, chân cẳng nụn ra, liền sợ hãi vương phi nếu là thật sự có chuyện. Các nàng một cái đều đừng nghĩ tránh được đi. Mai viện rất nhanh đến, không đại sân, cửa trước trồng mấy gốc cây mai, cho nên được tên mai viện, bất quá lúc này chẳng hề là mai mở lúc, cho nên này viện tử cũng không có chỗ đặc biệt gì. Cửa trước thủ không ít nha hoàn bà, ngoài mai viện trồng, rất hiển nhiên còn có khác nơi, một nhìn liền biết này mai viện trong ngoài Bách Lý Băng, sợ rằng còn có không ít khác người. Quản gia cổ thành lĩnh hoa sơ tuyết đám người đi vào. Viện cửa trước nha hoàn bà, nhỏ giọng nói thầm vang lên tới. Các ngươi nói tam phu nhân độc thật là vương phi dưới sao? Vương phi nhìn qua không như kia loại ngoan độc người a. Ai biết vậy, nếu như không phải vương phi dưới, nhất định là người khác thiết kế hãm hại của nàng, các ngươi nói mọi người luôn bình an vô sự, vì sao vừa mới cưới tân nhân vào cửa, liền phát sinh này loại chuyện? Đi ra ngoài không xa hoa sơ tuyết, nghe cái này nha hoàn nói, không nhịn được cười lên. Hoa Sơ Vũ á Hoa Sơ Vũ, ngươi có bấy nhiêu không khiến cho thích à, ngay cả cái tiểu nha hoàn đều hoài nghi dậy nàng tới. Một người đi đường, rất nhanh đi đến mai viện cửa trước, hành lang dài dưới cùng, đèn lồng nhẹ rủ, choáng vàng ánh đèn lồng dưới, mấy cái tiểu nha hoàn an tĩnh không tiếng động, mỗi người cẩn thận, một thấy Hoa Sơ Tuyết tới đây, liền cung kính khép túi người tử, gặp qua vương phi, vương gia chính đợi vương phi đấy. Nói xong, trong đó một cái cầm đầu nha hoàn đánh dậy dèm. Hoa sơ tuyết liền lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tỵ vào trong, dư giả đều đứng ở bên ngoài đợi. Gian phòng trong, ngồi đầy người, túc vương bách lý băng, đại phu nhân thất phu nhân còn có chắc phi hoa sơ vũ. Trên mặt của mỗi người thần sắc đều không giống nhau, có ấm no, có vui sướng khi người gặp họa, còn có không cho là đúng. Hoa sơ tuyết nhíu mày từng cái trông đi qua, sau đó tầm mắt rơi xuống nhất chính trong nam nhân trên người, thiếu một chút thân thể, tiếp gặp qua vương gia. Không biết vương gia cho cổ thành mời thiếp tới đây gây nên chuyện gì. Nhất chính trong vị trí ngồi chính là Túc vương Bách Lý Băng, Bách Lý Băng xuyên một bộ màu đen cầm bào, cả người có vẻ giá lạnh nghiêm túc nặng, Tuyệt đẹp mặt trên gặp lại sương tuyết, nhìn chằm chằm Hoa Sơ Tuyết, gàn từng chữ mở miệng, Hàn Yên trúng độc, nghe nói nàng ngày hôm nay đi loan tuyết cách, từ loan tuyết cách vừa về đến liền bất tỉnh nhân sự, ngươi nói đây là như thế nào trở về. Hoa Sơ Tuyết rời ánh mắt đến gian phòng một góc giường trên, Chỉ thấy có hai người đại phu đang làm tam phu nhân thư hàng yên luân phiên kiểm tra, bất quá trong chốc lát tựa hồ không biết tam phu nhân đến tuột cùng là chúng độc gì, cho nên chính phạm nghi nan. Gian phòng trong, đại phu nhân thất phu nhân chắc phi hoa sơ vũ, tất cả nhìn hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết cười yếu ớt lên, nhìn lại hướng bách lý băng, đạm đạm mở miệng. Vương gia này nói là cái gì ý tứ? Tam phu nhân đi một chuyến đoán tuyết các không sai. Cũng tại noan tuyết cắt trong uống một cốc trà, chẳng lẽ buổi chiều nay nửa ngày thời gian, nàng chưa từng đi nơi khác sao? Vì sao muốn hỏi thiếp thân là như thế nào trở về, chẳng lẽ vương gia cho rằng thiếp thân sẽ cho nàng hạ độc hay sao? Vương gia đừng quên, thiếp thân vào vương phủ một năm, chẳng lẽ nhất định phải chọn vào loại thời điểm này cho tam phu nhân hạ độc? Hoa sơ tuyết không tự ti cũng không hống hách mở miệng, của nàng dứt lời, thất phu nhân mắt lập tức rơi xuống hoa sơ vũ trên người. Buổi chiều thời điểm, các nàng cũng từng đi qua chắc phi hoa sơ vũ nhang các nhất định là này nữ nhân hạ độc, thất phu nhân nhìn phía hoa sơ vũ thời điểm, đại phu nhân cũng thuận của nàng tầm mắt, nhìn phía hoa sơ vũ. Hoa sơ vũ lập tức cáo, vốn nàng là tới đây nhìn náo nhiệt, không nghĩ đến hoa sơ tuyết mới mở miệng, thế nhưng đem mũi nhọn chuyển đến trên đầu nàng, không nhịn được cáo giận lên, lạnh leo rét buốt trừng đại phu nhân cùng thất phu nhân một mắt, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta làm cái gì hay sao? Hoa sơ vũ kiểu diễm sắc mặt một mảnh lạnh sương, hung hăng chất vấn đại phu nhân cùng thất phu nhân. Bạch Lý băng lại cũng không để ý nàng, hắn sùng hoa sơ vũ, cũng nhiều là ở trong phòng, ở bên ngoài rất ít nói leo quản chúng nữ nhân sự tình, bất quá hiện tại của hắn lực chú ý để ở hoa sơ tuyết trên người. Một đôi thâm thúy lăng hàn con ngươi trong hiện lên u mũi nhọn, bình tĩnh đánh giá hoa sơ tuyết, hôm nay cái này chuyện. Bất kỳ một nữ nhân gặp được, chỉ sợ đều sẽ khóc ngày sặc cầu xin tha thứ, mà nàng lại có thể rất bình tĩnh nói ra này lời nói tới, nàng chẳng lẽ thực như cổ cách nói sán. Có như thế, không phải tầm thường tiểu thư khuê cát, mặc kệ cổ thành nói đúng hay không, từ hôm nay cái này chuyện tới nhìn, của nàng đầu góc là rất cơ trí thông thuệ. Bách Lý băng mắt meo lại tới, nhớ được đại hôn sau đó, hắn từng mệnh người đi tìm hiểu hòa sơ tuyết tin tức, nghe nói nàng rất nhát gan. Lại yếu đuối, hơn nữa cả ngày bịa đặt lung tung, thường xuyên nói thấy quỷ cái gì, cho nên tại hoa phủ trong, rất chọc người ghét, bất quá trước kia cái này cũng không có tiết lộ ra, cho nên hắn không biết mới sẽ lấy nảng. Nhưng từ tư liệu biểu hiện, này hoa sơ tuyết tuyệt đối không phải là hiện tại này phiên thâm trầm bình tĩnh ổn bộ dáng, đến tột cùng là nơi nào ra sai. Gian phòng trong, dốc vang lên hoa sơ vũ nói, vương gia, ngươi cần phải làm tiếp làm chủ a. Thiếp nhưng, cái gì đều không làm. Bách Lý Băng mi nhẹ trao lại một chút, rất nhanh để nằm ngang, ánh mắt trong chợt lóe lên lạnh lùng, này hoa sơ vũ cùng hoa sơ tuyết so với tới, tựa hồ có điểm nông cạn. Bất quá hoa sơ tuyết tại Bách Lý Băng mâu quan trọng, đã cảnh sát tỉnh lại, lúc trước nàng chỉ lo rửa thoát tự mình tội danh, thế nhưng nói ra như vậy một phen ý vị thâm trường nói, Bách Lý Băng tựa hồ nghĩ sâu, nàng nếu nghĩ thuận lợi rời khỏi vương phủ. Nhất định muốn tàng phong lộ ra vụ về, nếu không muốn nghĩ từ phụ túc vương toàn thân mà lui, là không thể sự tình. Nghĩ như thế, hoa sơ tuyết sắc mặt dốc thay đổi, một con tay lặng yên hướng về bắp đùi liều mạng vừa bấm, liền cấu veo ra nước mắt tới, chu lớn lên. Vương ra A, người nhất định muốn làm thiếp làm chủ A, thiếp tại vương phủ trong dễ dàng sao. Một năm nay chỉ cần nghĩ đến vương ra đợi tại khác nữ nhân trong phòng, thiếp lòng đau quá A, hận không phải chết qua. Nhưng thiếp nghĩ, chỉ cần vương gia tốt chính là thiếp tốt, thiếp biết đại thể rõ lý lẽ, vương gia một ngày nào đó sẽ thấy, không nghĩ tới bây giờ vương gia thế nhưng hoàn toàn không lý giải thiếp dụng tâm lương khổ, còn chất vấn thiếp thân, ô oh ô. Oh. Gian phòng trong, hoa sơ tuyết gạo khóc tiếng lại đại lại vang, doa tất cả người nhảy dựng, bách lý băng sắc mặt không nhịn được tối, nhưng một bên hoa sơ vũ cũng kêu lên. Vương gia, thiếp cũng không có làm, ngươi cần phải làm thiếp làm chủ a. Trong chốc lát, gian phòng trong, dối thành một nùi Hoa sơ tuyết vang rội tiếng khóc chẳng những đêm trong phòng người giật nảy mình. Chính là Thanh Loan cùng Hồng Loan cũng giật nảy mình. Nhị tì khỏe miệng giật, giật, có phần nguồn ngang trong gió. Người khác không hiểu rõ chủ tử là cái gì người. Các nàng cũng không phải không hiểu rõ. Nàng vẫn là linh tức đài chủ tử, thân thủ không tệ. Hơn nữa tâm tính bình tĩnh. Trước giờ không có qua như vậy không hình tượng bộ dáng Thanh Loan nhịn không được mở miệng, muốn mở miệng một bên hồng loan nhanh chóng lôi kéo thanh loan tay chủ tử như vậy làm nhất định có của nàng dụng ý các nàng yên lặng theo dòi biến hóa chính là nhị tỷ không lại nói chuyện trong phòng bách lý băng mi rốt cục không thể nhịn được tốc lên nhìn phía hoa sơ tuyết ánh mắt trong phút chốc lệ phiền lên lúc trước còn cho rằng này nữ nhân cùng khác nữ nhân không giống nhau không nghĩ đến chẳng qua là mặt ngoài nguy trang tự mình thiếu chút xem nhầm phòng bên trong hai người đại phu sợ hãi đi tới Cung kính mở miệng, vương ra, thảo dân vô năng, không biện pháp tra ra tới phu nhân là chúng độc gì. Bách lý băng sắc mặt càng phát tâm ngao, dốc nhìn phía còn đang khóc cỡ trách hoa sơ tuyết cùng một bên căng tún hắn ống tay háo hoa sơ vũ, hai cái đều an tĩnh chút. Một tiếng giống song, hai nữ nhân quả nhiên dọa được không dám lại nói chuyện, chẳng qua hoa sơ tuyết rủ xuống mặt trên, khỏe môi hơi hơi có lạnh ý, thực gặp xui, vừa rồi cấu véo được rất gắng sức. Suy đoán bắp đuổi ngày mai muốn thanh. Bách Lý Băng không lại nhìn hai nữ nhân, còn lại là hướng ngoài cửa mệnh lệnh, tới người. Ngoài cửa đi tới một danh thủ giới, vẫn là phủ túc vương hầu vệ đội trưởng Diêm Phong, cung kính liền ôm quyền, vương ra, chuyện gì phân phó. Đi đem nạp Lan Du cùng triệu tử mang tới đây. Bách Lý Băng hạ mệnh lệnh, Diêm Phong lập tức lĩnh mệnh đi truyền nhân, này nạp Lan Du cùng triệu tử vẫn là hôm nay đi nhờ vả đến phủ túc vương mang khách. Hiện tại vương ra cho truyền bọn hắn tới đây, tất nhiên là cho bọn hắn có cái nên làm, phụ túc vương nhưng không phải như vậy tốt giữ lại, đừng cho rằng đục nước béo cò liền sẽ lưu lại. Trong phòng, bách lý băng cơ cơ tay ra hiệu kêu hai người đại phu đi xuống, hai người sắc mặt tái nhận, vi vu run lẩy bẩy rời khỏi đi, vốn cho rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này, không nghĩ đến cũng không có chuyện, cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bách Lý băng tầm mắt từ trên giường tam phu nhân trên người thu hồi lại, nhất nhất rơi xuống hoa sơ tuyết, hoa sơ vũ, thất phu nhân lăng sơ tỉnh cùng đại phu nhân đỗ mị trên người, chậm rãi mở miệng, nếu để cho bản vương cha ra tới, là ai động nảy tay chân, bản vương tuyệt đối sẽ không khinh xuất tha thứ. Lệnh thấu xương tiếng, hình như vào đông hàn băng giống như, hoa sơ vũ, lăng sơ tỉnh cùng đỗ mị ba người nhịn không được dùng mình một cái, tuy rằng biết tự mình không có làm. Nhưng này vương phủ trong sự tình, phong vân khó lường, ai biết một giây sau loại, này ác danh rơi xuống các nàng của ai trên đầu, kia các nàng liền thành ủng mạ quỷ. Hoa sơ tuyết lại là không sao cả, dù sao mặc kệ này hạ độc người là nghĩ ham hại nàng, vẫn ham hại người khác, nàng đều sẽ yên lặng theo roi biến hóa, chẳng hề thập phân lo lắng, binh đến tướng ăn, nước dâng đất chặn. Tuy rằng trong lòng không e ngại, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ giả vị Bởi vì nàng biết Bách Lý băng đối nàng làm người đã sinh nghi, tuy rằng vừa rồi phiền chán, nhưng không đại biểu hắn không có nghi, cho nên nàng càng phát muốn cẩn thận. Hoa sơ tuyết nghĩ, nhẹ nhàng run tốc vài cái, nơi tăm tối, Bách Lý băng mắt quả nhiên phát hiện, gặp này nữ nhân động tác, ngược lại cùng giống người bình thường không hay, thu hồi tầm mắt. Một hồi công sức, ngoài cửa vang lên bước chân tiếng. Hầu vệ đội trưởng Diêm Phong lính hai người đi vào tới, phía trước nam tử một thân phong nhã. Mặt mày như họa, tuyển đẹp bất phàm, sải bước đi tới sau, liền đối Bách Lý Băng túi người thi lễ. Nạp Lan Du gặp qua túc vương gia. Nạp Lan Du phía sau triệu tử nhìn phòng bên trong tình cảnh, có phần cẩn thận, theo sát Nạp Lan Du phía sau được lễ nghi. Bách Lý Băng gật đầu một cái, ra hiệu bọn hắn dậy. Nạp Lan Du, lúc trước ngươi tự tiến cử thời điểm, nói tự mình y thuật cao siêu, đầu góc cơ trí, hiện tại liền hướng bản vương chứng minh một chút của ngươi y thuật cao bao nhiêu siêu? Bách Lý băng dứt lời, Hoa Sơ Tuyết nhịn không được ngẩng đầu trông đi qua, khẽ miệng vẽ ra nghiền ngẫm cười. Khi nào thần côn kẻ lừa đảo nạp Lan Du lại thành y thuật cao siêu đại phu, nàng còn thật là không biết. Nếu như hắn có cao siêu y y thuật, vì sao lại muốn nơi nơi đi lửa gạt đầu? Hoa Sơ Tuyết không nhịn được tới hứng thú, nàng không để ý nhìn náo nhiệt. Trong phòng người tất cả nhìn nạp Lan Du. Đại phu nhân cùng thất phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy nạp Lan Du, nhìn này nam tử thanh tuyển phong lưu, mặt mày càng là hiếm thấy anh Tuấn, không nhịn được nhìn nhiều vài lần, đáy lòng ngừng không được thở dài, không nghĩ đến nho nhỏ màn khách, thế nhưng sinh được như vậy phong tư, mệnh người mơ tưởng hảo huyền A. Hoa sơ vũ ngược lại là đối với nạp Lan Du không có thập phân để ý, tất nhiên nàng là mới vào cửa chắc phi, còn đang ân ái giai đoạn, đối khác nam nhân không để ý cũng là bình thường. Phúng chi Bách Lý Băng cũng là anh Tuấn Nam Tử, càng có người khác không có tôn quý tao nhã, so với Nạp Lan Du tới, Bách Lý Băng càng có thể hấp dẫn nữ nhân chú ý. Căn nhà chính trong Nạp Lan Du, tự nhiên thanh thản, cũng không có nguyên nhân làm có nhiều người nhìn chăm chú, liền băn khoăn bất an, tương phản bình tĩnh thẳng nhiên, liền ôm quyền cung kính mở miệng. Vương ra, mời dung tiểu dân vì phu nhân bắt mạch. Tốt, Bách Lý Băng gật đầu, Nạp Lan Du đường Tiếng An. Liền đi đến trước giường đi làm tam phu nhân bắt mạch. Nhìn hắn vẻ mặt ngưng trọng, có hình có dáng cho giường trên nữ nhân bắt mạch. Một hồi lấy tay trái bắt mạch, một hồi lại đổi tay phải. Hoa sơ tuyết nhịn không được nghĩ cười nhạo hắn, có thể không thể đừng trang điểm. Bất quá của nàng nói còn không có nói ra miệng, liền nghe đến nạp lan du nói vang lên. Vương ra, thảo dân đã biết phu nhân chúng đọc gì. Hoa sơ tuyết lời vừa tới miệng miễn cưỡng nuốt trở vào, thanh minh sáng trong mắt mị lên nhìn phía nạp lan du nếu như nạp lan du thực nhẹ nhàng tra ra tam phu nhân thư hàn yên chúng độc gì kia của hắn y thuật thực hết sức cao siêu ngày đó hắn vì sao muốn ở trên đường cái giả bộ không thấy đủ thần côn lừa người vì sao không cho người ta xem bệnh kiếm tiền đấy nay tình huống càng lúc càng quỷ dị khó lường nạp lan du không phải nhân vật đơn giản hoa sơ tuyết đánh giá phòng bên trong bách lý băng đã mở miệng nàng là chúng độc gì nạp lan du dậy đáp lời Vương ra, nàng là trong ngũ quý tan, này độc sơ chứng bệnh hôn mê bất tỉnh, ta kết vào cổ, chỉ cần ba ngũ ngày công sức, liền mắt nhắm mắt mạch tuyệt đối. Bách lý băng sắc mặt âm ngao khó nhìn, hắn chẳng hề là lòng đau tam phu nhân thư hàn yên trung độc, kỳ thật tư tâm trọng, hắn là mong còn không được nàng chết sớm một chút vậy, bởi vì này tam phu nhân vẫn là hoàng hậu nhan tuyến, hoàng hậu công khai đường hoàng đem nàng quà vào phủ tốc vương, chính là minh sắc nói cho hắn. Nàng bất cứ lúc nào tại chú ý của hắn hướng đi, hắn đừng nghĩ đùa dỡn tâm kế. Hiện tại Thư Hàng Yên nếu là ra ngoài ý muốn, hoàng hậu sẽ như thế nào nghĩ, chỉ sợ sẽ cho rằng là hắn động tay chân, kế tiếp nàng nhất định sẽ có động tác, cho nên trước mắt Thư Hàng Yên là không thể chết. Nhưng có cứu. Bách Lý Băng nhìn chòng trọc nạp Lan Du, nạp Lan Du ngưng mi nghĩ một chút, sau đó tờ giờ môn mở miệng, ta mở rán đơn thuốc cho nàng thử xem.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 Đã nạp Lan Du mở miệng, bao nhiêu là có phần hy vọng, giờ phút này cũng không nên tiến cung tuyên ngựa y địa ra, nếu là động ngựa y địa, chỉ sợ trong cung liền sẽ bị kinh động. Hiện tại Vân Quốc cùng hạ quốc sứ thần tất cả Lan Quốc bên trong, nếu là tự mình phủ trên này loại chuyện chuyển ra đi, Phù Hoàng tất nhiên mặt rồng giận dữ, tính đi tính lại, hắn là mất nhiều hơn được, cho nên chỉ có thể đem hy vọng để ở nạp Lan Du trên người. Tốt, mở rán dược cho nàng phục phục đi. Bách Lý băng cơ cơ tay, Nạp Lan Du linh mệnh tự đi một bên kê đơn thuốc. Nơi này, Bách Lý băng nhìn phía Triệu Tử, trầm rãi mở miệng. Triệu Tử, bản vương khảo khảo ngươi, ngươi nói này Tam Phu nhân trong đầu nhất có khả năng là ai hạ độc thủ. Vương phủ màn khách nhận trách nhiệm, đó là làm vương gia phân ưu giải lao, muốn nghỉ giữ lại tại Vương phủ, tự nhiên muốn có năng lực. Nạp Lan Du nếu là chưa khỏi thư hàn yên, không cần nói, Bách Lý băng cũng sẽ lưu lại hắn. Về phần này triệu tử, bách lý băng khảo của hắn đó là đầu góc. Triệu tử giật mình một chút, rất nhanh ngẩng đầu nhìn một cái giường trên tam phu nhân, lại nhìn phòng bên trong chắc phi hoa sơ vũ, sau đó là đại phu nhân thất phu nhân, cuối cùng đem tầm mắt rơi xuống hoa sơ tuyết trên người, mảnh khảnh mặt trên quảng lên nếu có chút suy nghĩ, một hồi nhìn xem chắc phi hoa sơ vũ, một hồi nhìn xem hoa sơ tuyết, cuối cùng nhìn phía bách lý băng. Vương gia! Ta có thể biết Tam Phu nhân buổi chiều tới địa phương sao? Bách Lý băng gật đầu, gọi thư hàn yên bên người nha hoàn tới đây, ra hiệu nàng đem Tam Phu nhân buổi chiều hành động, nói cho triệu tử. Triệu tử một bên nghe một bên phân tích, cuối cùng chờ đến tiểu nha hoàn nói xong, phòng bên trong người đều biết Tam Phu nhân buổi chiều sở làm đi qua địa phương, cùng nhau nhìn phía triệu tử, không biết hắn phải chăng có thể tra ra là ai hạ độc thủ? Phòng bên trong yên lặng nửa khắc, triệu tử nhìn nhìn này cái nhìn nhìn cái kia, cuối cùng khẽ vươn tay chỉ hướng hoa sơ tuyết, trầm giọng mở miệng, vương gia là vương phi hạ độc thủ, kỳ thật nàng như vậy là mục đích, là giá hỏa cho chát phi nương nương. này nói rơi xuống, phòng bên trong tĩnh mịch, hoa sơ vũ trong lòng hưng phấn không thôi, hướng về hoa sơ tuyết kêu lên, không nghĩ đến là ngươi, ngươi vì sao muốn hãm hại ta à? ta nhưng ngươi muội muội à? của ngươi thân muội muội. gian phòng trong, tất cả người đều nhìn hoa sơ tuyết. Lại nhìn phía lên án hoa sơ tuyết hoa sơ vũ, này nữ nhân cái gì tầm tư toàn viết ở trên mặt, đại phu nhân cùng thất phu nhân lập tức khinh thường lên, bất quá nhân gia tỷ muội đấu, các nàng vui sướng nhìn đấu tranh nội bộ tiết mục, cho nên trong chốc lát hai cũng không có nói chuyện. Hoa sơ tuyết trợn tròn mắt chớp a chớp, giờ phút này vẻ mặt có phần manh, tuy rằng mặt trên như trước có thai trí, nhưng của nàng bộ dáng, thật sự cho người chán ghét không lên kia thai trí. Bách Lý băng ánh mắt không nhịn được sâu ám đi xuống, khí mắt nhìn hoa sơ tuyết, hắn ngược lại mười phân mong chờ hoa sơ tuyết biểu hiện. Kỳ thật hoa sơ tuyết sở dĩ như thế manh vẻ mặt, là nàng có phần kinh ngạc, thật sự không nghĩ đến này triệu tử, thế nhưng cho rằng nàng đó là hạ độc người, nếu không phải không muốn cho Bách Lý băng đối nàng cảm thấy hứng thú, nàng hiện tại lập tức đứng lên, quạt này chết nam nhân 20 bạc hai, sau đó tìm 20 nam nhân đem hắn luôn một gian. Hắn thế nhưng mở mắt nói lời điệu đạt, nói nàng là hạ độc người. Phàm là có đầu góc người đều biết, nàng vô luận ra sao sẽ không ngốc đến tại tự mình viện tử trong cho tam phu nhân hạ độc, mà triệu tử sở dĩ như thế nói, đơn giản là bởi vì cái này nữ nhân trong, nàng nhất không được sủng, cho nên liền gánh vác này tội danh. Ghê tầm thứ, đây là của ngươi bản sự sao? Ngươi chẳng qua là bắt cái kẻ chết thay thôi, như vậy cũng có thể chứng minh ngươi triệu tử có tại sao? Hoa sơ tuyết chấp trong mắt nhìn trong phòng người một vòng, phát hiện mọi người tất cả nhìn nàng, nhất là Bách Lý Băng, càng là nhìn chầm chầm nàng, đầy mặt nếu có chút suy nghĩ, còn có nhìn vợ kích hay, này nam nhân là tuyên bố nghĩ nhìn nàng như thế nào giải này cục, lấy của hắn thâm trầm tâm tư, chưa hẳn nhìn không ra triệu tử tâm tư. Hoa sơ tuyết miệng một bỏ, nước mắt liền tràn ra tới, chính chuẩn bị trình diễn khổ đại cửu thâm khí phụ tiết mục. Lấy thỏa mãn vị nào đó có biến thái trong lòng nam nhân nhìn đùa nghịch muốn, không muốn, sau lưng nàng Thanh Loan cùng Hồng Loan nhịn không được cướp mở miệng trước. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Hồng Loan mặt đều xanh, cắn dậy răng, nhìn trầm chầm, chầm triệu tử, hung ác không được nhào đi lên một đao kết quả triệu tử tánh mạng. Thanh Loan cũng là vẻ mặt tâm trầm, lạnh leo rét bước nhìn tròng trọc triệu tử, triệu tử không nhịn được sợ hãi đảng chiến lên. Này hai nha đầu một nhìn liền không phải dễ khi dễ, hắn còn thực có phần sợ hãi. Bất quá vương ra ở đây, này hai nha đầu lại kiêu ngạo, lại có thể thế nào đối phó tự mình đâu. Bách lý băng mắt mị lên, quang lên rét lạnh băng hàn, âm ngao thâm trầm nhìn phía hồng loan cùng thanh loan. Hoa sơ tuyết cả kinh, dốc mở miệng khóc lớn lên, vương ra, người muốn làm thiếp làm chủ à, thiếp cái gì đều không làm à, thiếp không phải não tàn người ngu ngốc. Như thế nào sẽ tại tự mình viện tử trong đối người hạ độc thủ đâu? Nàng này nói đem triệu tử cho mắng, triệu tử mặt đỏ một chút trắng một chút, bách lý băng lực chú ý lại rơi xuống hoa sơ tuyết trên người. Cuối cùng không đối thanh loan cùng hồng loan phát tác, hắn hí mắt nhìn phía hoa sơ tuyết, tổng cảm thấy này nữ nhân có phần không giống nhau, đến tột cùng nơi nào không giống nhau, lại không nói ra được. Gian phòng trong ngoài hoa sơ tuyết tiếng khóc, lại không có thanh âm nào khác. Mọi người nhìn nhìn nàng. Lại nhìn nhìn vương ra, không biết vương ra là tin tưởng triệu thử nói, vẫn tin tưởng vương phi nói. Chính vào lúc này, một bên viết xong đơn thuốc nạp lan du đi tới đối diện, lúc trước tình huống hắn đã nghe đến, cho nên một đi tới, liền cung kính ôm quyền trầm giọng vương ra, này đọc tuyệt đối không phải vương phi dưới. Nạp lan du nói cùng nhau, hoa sơ tuyết tiếng khóc tắt nghẽn dừng lại, mọi người đều nhìn phía nạp lan du, mọi người mặt trên thần sắc bất đồng. Đại phu nhân cùng thất phu nhân đồng thời đứng lên, cung kính nhìn phía vương ra. Vương gia, thiếp đợi cũng tin tưởng vương phi không phải kia lòng dạ ác độc người, này một năm nay chúng ta phủ túc vương luôn bình an vô sự, vì sao lúc này tam phu nhân lại trúng độc đâu. Đại phu nhân cùng thất phu nhân chỉ mũi nhọn vào hoa sơ vũ, ẩn ám chỉ ra, hoa sơ vũ một vào phủ liền xuất hiện này loại chuyện, cho nên rất khả năng là hoa sơ vũ hạ độc. So sánh vào này cái chất phi. Đại phu nhân Đô Mị cùng thất phu nhân Lăng Sơ tỉnh càng đồng ý đứng tại hoa sơ tuyết bên này, bởi vì hoa sơ tuyết không được sủng, nàng là vương phi, phủ túc vương hậu viện nữ tử, mưa móc chia đều dính, hơn nữa vương phi mặc kệ vương phủ trong sự tình, các nàng cuộc sống thật sự tự tại, nếu là này hoa sơ vũ thượng vị thành chính phi, chỉ sợ các nàng cái cái đều gặp xui, hiện tại chỉ là chất phi, liền như thế chen ép người khác, nếu là làm trên chính phi, còn có các Nàng tốt trái cây ăn sao? Hai người thiếp thị nói rơi xuống, hoa sơ vũ sắc mặt liền âm ngao lên, đôi mắt hung hăng căm tức đại phu nhân cùng thất phu nhân, trong lòng ghi nhớ thủ. Trong phòng bách Lý Băng không chú ý cái này nữ nhân tâm tư, vung lên tay ra hiệu đại phu nhân cùng thất phu nhân lùi qua một bên, giờ giờ mở ô nở bình tĩnh nhìn phía Nạp Lan Du. Người nói, vì sao không phải vương phi hạ độc? Nạp Lan Du trường thân ngọc lập, tao nhã hơi phúc dưới thân thể. Đôi mắt trong lóe ra hai tiểu thốc ngọn lửa, khiến cho chỉnh gương mặt sinh động lên, hắn liền ôm quyền cung kính mở miệng. Hồi vương ra nói, tam phu nhân sở trong ngũ quý tan vẫn là phát tắc rất nhanh động, đại khái chỉ cần một nén hương công sức, liền sẽ phát tác lên, nhưng là từ vương phi chỗ ở tây khóa viện, đi đến này mai viện, chí ít cần tam trụ hương thời gian, cho nên này độc không phải vương phi dưới, lại một cái, vương phi cũng sẽ không lốc đến tại tự mình viện tử trong hạ độc hại người. Nạp lan du nói xong, bách lý băng khỏe môi hơi hơi cầu một chút, sau đó nhìn phía hoa sơ tuyết, đã nạp lan công tử nói không phải ngươi hạ độc, ngươi trước dậy đi. Cảm ơn vương gia. Hoa sơ tuyết một bên lau nước mắt một bên dậy, trong lòng tương đương ngột ngạc, nếu không phải vì xuất phủ, nàng cần gì phải sao? Khóc lóc gom sòm giả khóc, nếu để cho linh tước đài kia chút thủ hạ biết, không phải cười đến rụng răng không thể. Linh tước đài chủ tử. Tuy rằng không có một quốc hoàng đế có quyền thế, nhưng lại tự có một phen thế lực, liền xem như là các nước hoàng đế, cũng muốn bán ba phần mặt mũi cho nàng. Nếu không phải nghĩ thuận lợi xuất phủ, nàng tội gì như vậy tới, hơn nữa, của nàng thân phận cũng không thể bại lộ ra đi, nếu để cho cái này quốc gia nhân biết, nàng đó là linh tức đài chủ tử, như vậy nàng liền đừng nghĩ có an sinh ngày qua. Bách Lý Băng không lại nhìn hoa sơ tuyết, còn lại là nhìn phía nạp Lan Du. Cái này chuyện giao cho ngươi đi trà, hy vọng ngươi sẽ không cho bản vương thất vọng. Vương ra yên tâm đi, Thảo dân nhất định sẽ mau chóng tra rõ cái này chuyện chân tướng. Tốt. Bách Lý băng gật đầu, mặt trên có phần sắc màu ấm, tùy theo nhìn phía triệu tử, sắc mặt liền rét lạnh xuống dưới. Này triệu tử rõ ràng là đưa vào kế mưu lợi tới, hắn làm phủ túc vương là mỗi người nhưng vào địa phương sau. Bách Lý băng sắc mặt tối, hướng ngoài cửa gọi người, tới người. Diêm phong lính hai danh thủ dưới từ ngoài cửa vào tới, cung kính nợi mệnh. Bách Lý Băng híp lại mắt nhìn phía triệu tử, triệu tử một nhìn vương gia thần thái, liền biết hắn nhìn thấu của hắn vốn bộ mặt, không nhịn được kinh hãi, phịch một tiếng quỳ xuống. Vương gia tha mạng A, vương gia tha mạng, đem triệu tử kéo xuống trọng trách hai mươi đại bản. Bách Lý Băng trong mắt chợt lóe lên lũ mũi nhọn, nếu không phải này triệu tử còn có điểm nho nhỏ công dụng, hắn tất nhiên mệnh người chẳng hắn thế nhưng dám can đảm bị đến phủ túc vương tới. Vương ra, vương ra, triệu tử sắc mặt thay đổi, tiếng run dậy, bất quá diêm phong vung lên tay, hai người thủ hạ gọn gàng tốn dậy triệu tử liền đi ra ngoài. Phong bên trong, bách lý băng chậm rãi dậy, nhữ lại mi, ám nặng tiếng vang lên, các ngươi đều từng người trở về đi. Vâng, vương ra, mọi người dậy, nhau nhau cáo an đi ra ngoài, hoa sơ tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lĩnh Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỷ cùng Bách Lý Băng Cao An, một đường ra mai viện. Viện cửa trước, đại phu nhân cùng thất phu nhân cũng không có rời đi, chính đợi hoa sơ tuyết, một gặp hoa sơ tuyết già, liền nhất tể hành lễ. Vương Phi kinh hãi. Hoa sơ tuyết gật đầu, không có chuyện gì, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Vâng, Vương Phi, đại phu nhân đố mị cùng thất phu nhân lăng sơ tỉnh lĩnh từng người nha hoàn hồi tự mình viện tử đi. Các nàng cử động lần này đơn giản là khiến cho đúng lúc, ý tứ các nàng vẫn đứng tại Hoa Sơ Tuyết bên này. Hoa Sơ Tuyết lĩnh Hồng Loan cùng Thanh Loan Nhị tỉ hồi Loan Tuyết các đi, một đường trên ai cũng không có nói chuyện, thẳng đến vào Loan Tuyết các gian phòng, không, có Tiểu Nha Hoàn nhóm đi theo. Hồng Loan Nhị không được tức giận bực bội mở miệng, "Chủ tử, ta hiện tại đi thu dọn kia Triệu tử, tuyệt đối không tha cho hắn." Nói liền nghĩ xông ra ngoài đi, Hoa Sơ Tuyết giốc một nhấc tay ngăn cản của nàng xúc động. Đừng, dựa theo bách lý băng lạnh bạc ca tính, sẽ phải lặp lại trừng phạt triệu tử, nhưng thế nhưng chỉ đánh hắn hai mươi đại bản, này chuyện nhưng, có cướp mèo, nói chưa chắc hắn đối ta dậy ngờ vực, cho nên muốn nhìn xem chúng ta có hay không động tác, ngươi đừng lỗ mãng. hoa sơ tuyết nói xong, Hồng Loan cả kinh, nhúc nhích một chút cũng không dám. Không nghĩ đến vương già thế nhưng như thế có ý kế, lúc trước các nàng thiếu chút liền muốn bị trách phạt, Hồng Loan hơn nửa ngày mới mở miệng. Chẳng lẽ liền như vậy buông tha hắn không được? Sẽ không? Hoa sơ tuyết khỏe môi ý cười có phần lạnh. dám can đảm ô hắn nàng, nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua cho hắn? Bất quá là đợi mấy ngày thời gian thôi, ngươi phái người ngầm đi theo hắn, chú ý của hắn hành tung, chờ đến bách ly băng người rút lui, chúng ta động thủ lần nữa. Tốt! Hồng Loan vừa nghe liền cười gật đầu, mấy ngày công sức, các nàng vẫn có thể đợi, huống chi các nàng tay trong có người tự sẽ phái người đi làm. Hoa sơ tuyết nghĩ đến lúc trước thanh loan cùng hồng loan lỗ mãng, thiếu chút lọt vào bách lý băng trừng phạt, không nhịn được nhíu mày, trong mắt quảng lên lo lắng. Các ngươi ngày hôm nay thiếu chút bị trách phạt, kia bách lý băng là cái gì người? Hoàng thất con cả, lan quý phi nhi tử, tại trước mặt hắn, có các ngươi trôi nói chuyện sao? Nếu không phải ta cái khó lo cái khôn khóc lên, các ngươi trách phạt là chạy không được. Cảm ơn chủ tử. Lần sau cẩn thận chút. Nô tỷ nhóm biết, Hồng Loan gật đầu, nàng chính là một nhìn triệu tử nói chủ tử hạ độc, cho nên nóng vội mở miệng. Gian phòng trong, hoa sơ tuyết lệnh rửa vào ở trên giường nệm, lười nhác không muốn động, hơn nửa ngày mới mở miệng, xem ra chúng ta muốn mau ly khai phủ túc vương. Bách Lý Băng đã đối ta dậy ngờ vực, nếu là bị hắn phát hiện, ta suốt đời đừng nghĩ từ phủ túc vương ra đi, cho dù ra đi, cũng muốn đỉnh túc vương phi tên tuổi, gần đây, các ngươi mọi thứ cẩn thận. Của ta chuyện ta sẽ xử lý, các ngươi vạn không thể lại đi xúc động cử chỉ. Vâng, chủ tử. Nhị ti gật đầu, thanh loan nghĩ đến tam phu nhân chuyện bị trúng độc, không nghĩ đến nạp lan du thế nhưng bảo vệ chủ tử, kia nam nhân lại là không tệ. Chủ tử, không nghĩ đến nạp lan du thế nhưng bảo vệ chủ tử, xem ra hắn vẫn còn không tệ. Hoa sơ tuyết meo lại ánh mắt, nghĩ nạp lan du này người, khẽ lắc đầu. Các ngươi nghĩ được rất đơn thuần. Nạp Lan Du tuyệt đối không phải một người giản đơn, kỳ thật Tam Phu Nhân chúng độc, hắn là nhất có hiểm nghi. Cái gì? Hắn vì sao muốn cho Tam Phu Nhân hạ độc a? Hoa sơ tuyết nhất thời không lên tiếng, nàng cũng là vừa mới nghi thấu, Nạp Lan Du mới vào phủ tốc vương, cần tại muốn bách Lý băng trước mặt lộ ra mặt, thông minh người sẽ tự mình tìm biện pháp, thông qua mấy lần tiếp xúc, nàng biết Nạp Lan Du tuyệt đối là người thông minh, cho nên này biện pháp đó là hắn nghĩ ra. Một tới có thể tại Bách Lý Băng trước mặt lộ ra mặt, thứ hai còn khiến cho của nàng một người tình, chẳng qua nàng nghĩ được hiểu, nếu là tầm thường nữ nhân, chỉ sợ sẽ đối hắn mang. Ơn đội nghĩa, trở về, các ngươi lặng lẽ cha một chút, ngày hôm nay tam phu nhân trở về sau, có hay không gặp phải nạp lang du? Tốt, thanh loan cùng hồng loan gật đầu, hoa sơ tuyết dậy, giãn ra một chút gân cốt, sau đó vô lực mở miệng, ngủ giấc đi, gây sức ép nửa đêm. Ta nên ngủ của ta làm đẹp thấy, nữ nhân nhất không thể thức đêm. Vâng, chủ tử. Hồng Loan cười lên, gian phòng trong không khí mềm mại xuống dưới. Kế tiếp thời gian, hoa sơ tuyết không có ra tây khóa viện một bước chân, chỉ tại loan tuyết cắt trong làm làm làm đẹp, nhìn xem thư luyện luyện võ công, một người cũng tự đắc kỳ nhạc. Ba ngày thời gian, bách lý băng thiếp thị nhóm không có đến quái rời nàng, ngay cả hoa sơ vũ cũng an tính rất nhiều. Không có lại làm ẩm ý ra cái gì động tĩnh, có lẽ là bởi vì Tam Phu Nhân vừa mới trúng độc, nàng sợ gặp phải phiền thoái, cho nên cái gì đều không có làm. Hồng Loan cùng Thanh Loan thỉnh thoảng tìm hiểu tin tức vào tới, nhất nhất bẩm báo cho hoa sơ tuyết. Tam Phu Nhân phục Nạp Lan Du dược ngày hôm sau quả nhiên tỉnh lại, rất nhanh liền không sao trở ngại, Nạp Lan Du cũng điều tra rõ cho Tam Phu Nhân hạ độc người, lại là mai viện bên trong tiểu nha hoàn. Chờ đến nạp lan du cha được kia tiểu nha hoàng trên đầu lúc, tiểu nha hoàng đã uống thuốc độc tự sát, bất quá từ nạp lan du cha được chứng cơ trong, có thể nhìn ra, này tiểu nha hoàng là được bên ngoài người sai khiến, cho tam phu nhân hạ độc, mục đích khác là quấy nhiều phủ tốc vương. Sự thật trên thật là như vậy sao? Hoa sơ tuyết khỏe môi hơi câu ý cười. Hồng Loan đem mặt khắc một cái tin tức bẩm báo cho nàng. Ngày đó tam phu nhân chúng độc trước, từ Loan tuyết cắt trở về sau. Cũng chưa bao giờ gặp nạp Lan Du, lại là gặp được triệu tử, triệu công tử lúc ấy còn va vào tam phu nhân một chút đấy. Hoa sơ tuyết chẳng những khỏe môi có ý cười, ngay cả trong mắt cũng quẳng lên ý cười, nạp Lan Du cũng thật không phải tầm thường thông minh, biết mượn lực dùng lực, thế nhưng lợi dụng triệu tử, không biết coi hắn vì huynh đệ triệu tử, nếu là biết, biết làm cảm tưởng gì. Lại một cái, này lòng nam nhân nghị kinh đáo, sắp đặt thông minh lanh lợi, không biết hắn vào phủ tốc vương. Đến tuột cùng là vì tên, vẫn vì khác, nếu là vì tên, Bách Lý băng lại là được một cái trợ thủ, nếu là vì khác, nhưng chính là của hắn một kiếp. Mặt khác, Hồng Loan ngầm phái người đi theo triệu tử, chính như chủ tử nói ý trang không khác, triệu tử phụ cận luôn có người chú ý của hắn hành tung, này nơi tâm tối người không biết phải hay không là túc vương Bách Lý băng người. Gian phòng giường em trên, hoa sơ tuyết một bên hi mắt, một bên lười nhác như một con miêu, khẽ gật đầu tùy ý phân phó đi xuống. Các người lưu ý chút nạp lan du, chỉ cần không quan của chúng ta chuyện, chúng ta liền khoanh tay đứng nhìn, đây là túc vương ra sự tình. Vâng, chủ tử. Hồng loan gật đầu lĩnh mệnh, hoa sơ tuyết lại phân phó, về phần triệu tử, đã bách lý băng phái người nhìn chăm chú hắn, chúng ta liền không động, chờ hắn người rút lui, các ngươi cho ta hảo hảo giáo hấn triệu tử một chút, cho hắn biết không đem người mệnh coi là quan trọng đại giới. Hắn như vậy tiểu nhân tâm tư tên, mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ vọng thương người mệnh, cho nên nhất định muốn hảo hảo giáo hấn hắn một chút. Vâng, chủ tử, Nô tỳ biết. Hồng Loan nhất nhất lên tiếng, nghĩ đến hôm nay buổi sáng được đến tin tức. Chủ tử, ngoài vân quốc cùng Hạ Quốc, nghe nói ngày hôm qua Hiến Quốc, Tề Quốc, Khi Quốc, Ninh Quốc Sứ Thần Lục Tục Đền Kinh, lần này tới các nước tới dùng, không phải công chúa đó là hoàng tử. Hơn nữa cái này công chúa hoàng tử cơ bản đều là chưa cưới, xem ra lần này thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, có liên nhân y tứ. Hoa sơ tuyết gật đầu, lại lật xem dậy tay trong thư tới. Cái này không quan của chúng ta chuyện, quản bọn hắn liên không liên nhân. Vâng, nô tỳ biết. Hồng loan lui ra đi, gian phòng trong an tĩnh lại, hoa sơ tuyết nằm ở trên giường nệm đọc sách, ánh mặt trời chiếu vào trên thân thể nàng, biếng nhác được như một con màu trắng mèo ba tư. Cao quý tao nhã, hoàn toàn không có nguyên nhân làm mặt trên màu đen thai chí mà có điều hao tổn. Buổi chiều, quản gia cổ thành lĩnh hạ nhân qua noãn tuyết các tới bẩm báo. Vương Phi, vừa mới trong cung tới Thái Giám, nói đêm nay trong cung thiết thiến khoản thất quốc tới dùng. Hoa sơ tuyết có phần kinh ngạc, khơi màu mi, đứng ở trên hành làng trên cao nhìn xuống nhìn cổ thành. Trước kia thường xuyên có trong cung tiệc rượu, cổ thành có lẽ tới không có bẩm báo quan nàng. Hiện tại bẩm báo nàng là cái gì ý tứ, trong mắt hiện lên ú ám. Cho vương ra đi dự tiệc đó là, không cần bẩm báo cho bản vương phi. Nàng mới lười phải quan tâm phủ túc vương bên trong sự tình, hiện tại nàng chẳng qua nghĩ ra phủ túc vương thôi. Bất quá mấy ngày nay mọi người đều không động, nàng cũng không tốt động. Húng chi bách ly băng chính ngờ vực nàng vậy, ngầm nói chưa chắc phái người nhìn chăm chú loan tuyết cắt, cho nên này ba ngày, nàng lại an phận đợi tại loan tuyết các trong, nhìn xem thư duyên rắn dung, cái gì chuyện cũng không có làm. Quản gia cổ thành mẩn ra, nhanh chóng bẩm báo hoàng hậu nương nương chỉ rõ hôm nay cung yến vẫn là chiêu đãi thất quốc tới dùng hào yến, cho nên chẳng những là vương gia, chính là vương phi cũng muốn tham dự ta cũng muốn đi. Hoa sơ tuyết sừng sốt, nàng gả cho bách lý băng, thành thân một năm trước giờ không có vào qua cùng không nghĩ đến hôm nay thế nhưng muốn cùng hắn cùng nhau dự tiệc này cảm giác không cho người hưng phấn. Ngược lại có phần phiền chán, bất quá làm cổ thành diện, nàng không có biểu hiện ra ngoài. Cổ thanh gật đầu một cái, càng phát cẩn thận lên, bởi vì hắn nhìn ra vương phi bởi vì muốn tiến cung dự tiệc, sắc mặt có phần không tốt. Nghĩ nghĩ cũng không đủ làm quái, trong cung nhiều quy củ, hơi xuất sai lầm, liền sẽ bị người nhạ báng. Vương phi mặt trên còn có tối thai trí, nàng không muốn đi cũng bình thường, cho nên trước kia vương ra trước giờ không mang nàng tiến cung. Nhưng hôm nay hoàng hậu nương nương là chỉ do muốn lau quyến thăm ra, cho nên Vương Phi không muốn đi cũng không biện pháp. Sự thật thượng cổ quản gia cùng hoa sơ tuyết suy nghĩ sai cách xa vạn dặm, hoa sơ tuyết cũng không có nửa phần tự ti khủng hoảng, nàng là phi lòng, nàng lại không muốn muốn này túc Vương Phi danh hào, bằng cái gì cùng Bách Lý Băng cùng nhau tiến cung đi đối mặt kia chút giả dối làm vẻ ta đây người a. Hành lang giải ngoại, cổ quản gia ân cần giải thích, Vương Phi. Lần này thất quốc tới dùng tề tụ ta lan quốc, hoàng hậu nương nương không muốn thất lễ vào người, cho nên các nhà cùng yến đại thần cùng trong triều hoàng thân quốc thích đều là lau quyến thăm ra, cho nên vương phi tự nhiên không ngoại lệ, nếu là chỉ có vương ra một mình một người, há không vui vẻ cười hào phóng. Tốt, ta biết. Hoa sơ tuyết duỗi tay xoa xoa chán, phất phất tay tỏ vẻ tự mình biết. Cổ thành cuối cùng thở dài nhẹ nhót một hơi, duỗi tay lau mồ hôi trên mặt. Vừa rồi hắn còn thực sợ hai vương phi kiên trì không đi đấy. Không biết vì sao, vương phi rõ ràng phải là lá gan tiểu yếu đối người, nhưng mỗi lần đối mặt của nàng thời điểm, nàng đều có một loại rất cường đại khí tràng, giống như là thiền sinh chúa tể người cao cao tại thượng đại nhân vật, tuy rằng chỉ là thượng thư phủ một cái nho nhỏ thứ nữ, nhưng kia khí phái so hoàng thất công chúa còn cao quý, cho người không dám có nửa điểm kinh thường. Giờ thân một khắc, mời vương phi đi trước vương phủ ngoài cửa, cùng vương gia cùng nhau tiến cung. Nay một lần, hoa sơ tuyết ngay cả nói chuyện cũng lười phải nói, trực tiếp quay lại thân lĩnh thanh loan cùng hồng loan nhị tỷ vào phía sau chính sảnh. cổ thành đành phải lĩnh người rời khỏi loan tuyết các, bất quá hắn biết vương phi đã đáp ứng, tất nhiên sẽ đúng giờ dự tiệc. tuy rằng hoa sơ tuyết là một kẻ đàn bà con gái hạng người, nhưng cổ thành tiểu là cảm giác nàng cùng khác nữ nhân không giống nhau. rất nhiều nữ nhân thích rắc rắc nói dối, nhốn nháo tiểu tỷ tỉ khí. Tranh tranh thủ tình cảm, nhưng là hoa sơ tuyết sẽ không, chẳng những sẽ không, hơn nữa khung xương trong tựa hồ còn có nam nhân giống nhau kiên cường, lời hứa đáng giá nghìn vàng, chỉ cần nàng đáp ứng sự tình, tất nhiên biết làm đến. Cổ thành tuy cùng này vị chủ tử không có qua nhiều giao tiếp, nhưng là một năm thời gian cũng tiếp xúc không ít, cho nên đối của nàng bản tính, so bách lý băng quen thuộc được nhiều. loan tuyết các chính sành trong, thanh loan cùng hồng loan ngắm một chút chủ tử. Gặp chủ tử sắc mặt không tốt, không nhịn được quan tâm mở miệng. Chủ tử, là bởi vì muốn tiến cung chuyện sao? Hoa sơ tuyết khẽ gật đầu, ngồi vào một bên ghế dựa trên, thanh loan đến một bên đi triệt trà bưng lại phụ trên. Trong cung người, cả đám đều không phải ăn chay, hôm nay tiến cung, ai biết lại sẽ sinh ra cái gì chuyện tới. Các người nói nếu là ta an tâm giữ lại tại phủ túc vương cũng là thôi, ta căn bản liền không muốn giữ lại tại này phủ túc vương trong cho nên tiến cung làm cái gì không duyên cớ đem tự mình trộn rộn vào trong thanh loan cùng hồng loan biết chủ tử tâm tư nhưng trước mắt hoàng hậu dưới ý chỉ lại là chiêu đại thất quốc tới dùng thịnh yến vương ra không thể một người dự thiệt đến lúc đó quốc gia khắc tìm này cha tử nói chuyện liền thiên thoái cho nên hoàng hậu mới riêng phân phó các nhà lao quyến thăm ra chủ tử chúng ta cẩn thận chút đó là trong cung người lại lợi hại chủ tử lại không ảnh hưởng các nàng Cho nên phải không ai tìm chủ tử phiền thoái. Đúng à, ngươi đừng phiền đợi lần này cung yến kết thúc, chúng ta tới kế hoạch kế hoạch, ra sao ra này phủ tốc vương. Thanh Loan cùng Hồng Loan một người một câu, cuối cùng cho hoa sơ tuyết tâm tình dễ chịu một ít, nhất là Thanh Loan theo như lời nói, cung yến kết thúc sau, các nàng tới kế hoạch kế hoạch ra phủ túc vương sự tình. Tuy rằng Bách Lý Bang hoài nghi nàng, nhưng cuối cùng vẫn không khẳng định, hơn nữa hắn tân hôn lại cưới, đau sủng hoa sơ vũ nơi nào có như vậy nhiều tâm tư tại trên thân thể nàng, cho nên phương pháp khẳng định là tìm được ra. tốt. Hoa sơ tuyết quyết định buổi tối tiến cung sự tình, liền không lại nghĩ nhiều, lại la ngủ một giấc, bởi vì buổi tối có cung yến, này tiệc rượu không biết tiến hành đến lúc nào, nàng vẫn dưỡng đủ tinh thần làm tốt, buổi tối mới sẽ có tinh thần nhìn luồng lịch. Khuya hôm nay đích thực tiệc rượu, nhất định sẽ hết sức náo nhiệt. Thất quốc tới dùng, nhiều là anh tuấn hoàng tử. Xinh đẹp như hoa công chúa, ngay cả nổi tiếng thiên hạ vân quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt cùng hạ quốc Thái tử ra cắt doanh cung ở trong đó, này liền càng phát cho tiệc rượu tăng thêm cao chiều, chẳng những là vân quốc Thái tử, hạ quốc Thái tử, còn có lan quốc Thái tử Bách Lý Đàm, cũng không phải nhân vật đơn giản. Hoa sơ tuyết càng nghĩ càng hưng phấn, cao thủ đối chiêu thường thường làm người nhiệt huyết sôi trào. Giờ thân, hoa sơ tuyết mặc chỉnh tề, một bộ màu trắng váy dài. Mực phát kéo dậy lưu vân búi tóc, váy dài cổ áo cổ tay áo cùng làn váy trên, thêu trên xanh sắc thanh đằng vụ vạt, dây mây diệp trong điểm xuyết màu bạc tiểu hoa, này nho nhỏ điểm xuyết vượt, khiến cho vốn quá thanh lịch đi y phục, lập tức tinh xảo lên, mặc ở hoa sơ tuyết trên người, hết sức phù hợp, dỡ tay nhấc chân, tao nhã động lòng người, mặt trên lồng một phương màu trắng lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi trong suốt thâm thúy đồng tử. Mắt, cho nàng cả người thêm vào thần bí cảm kia đôi mắt càng phát như bích chỉ giống như sâu ám. Ngoài cửa, thanh loan đi tới bẩm báo, tiểu thư, cổ quản gia phái người tới đây mời vương phi đi trước vương phủ cửa, vương ra tiến cung sen ngựa chính ở phía trước đợi vậy. Thút, đi đi. Chủ tớ ba người ra loan tuyết cát, một đường hướng ngoại, đêm nay tiến cung dự tiệc, hoa sơ tuyết chỉ mang hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ, nhị tỷ cùng hoa sơ tuyết giống như, không có vào qua cùng, cho nên hai người có phần hưng phấn. Mặt trên khó được gặp lại một ít tấm ý, hoa sơ tuyết không quên nhắc nhở các nàng. Tiến cung cẩn thận ngôn hành cử chỉ, trong cung không so phủ túc vương, hơi không lưu ý liền sẽ chọc người chỉ trích, biết không? Vâng, nô tỳ đã biết. Ba người thuận bàn đá xanh đường hướng vương phủ ngoài cửa đi đến, một đường trên, rất nhiều hạ nhân ngẩn đầu nhìn các nàng. Vương phi là lướt thức tha, tao nhã động lòng người, nếu không phải mặt trên màu đen thai trí, nàng nhất định sẽ được sủng cái này bọn hạ nhân tư tâm trong vẫn hy vọng này vương phi có thể là vương phủ đứng đắn chủ tử vương phủ ngoài cửa ngừng hai chiếc xe ngựa phía trước một chiếc hào hoa xe ngựa vẫn là túc vương bách lý băng tọa lái xe phía sau một chiếc bình thường một ít chắc hẳn là hồng loan cùng thanh loan tọa lái xe hoa sơ tuyết lĩnh nhị tỳ đi trước đến đầu tiên chiếc xe ngựa trước cho bách lý băng được lễ nghi tiếp cho vương gia hành lễ cho vương gia chờ lâu xe ngựa trong bách lý băng chính hí mắt nghỉ ngơi Nghe đến bên ngoài nhẹ nhàng khoan khoái thấm lạnh tiếng, lại khó được mệnh người vui vẻ thoải mái, bất quá hắn cũng không có lên tiếng. Hoa sơ tuyết được lễ nghi, cũng không chú ý này nam nhân nghĩ cái gì, liền lĩnh hồng loàn cùng thanh loan nhị tì đi về, quyết định ba người cùng nhau ngồi phía sau một chiếc xe ngựa tiến cung đi. Bất quá nàng vừa mới đi hai bước, liền nghe đến cùng nhau giá lạnh kiên cường tiếng vang lên. Người đi đâu trong? Ngồi đi lên. Xe ngựa trong? Bách Lý băng sắc mặt khẽ biến thành hờn, không nghĩ đến này nữ nhân thế nhưng không muốn cùng hắn đợi cùng một chỗ. Tuy rằng nàng là hắn không cần, nhưng này cảm giác vẫn rất tức giận bực bội. Vương phủ bên trong nữ nhân cả đám đều nên lấy hắn làm trời, này nữ nhân thái độ, mệnh hắn thập phân không vui. chỉ ít lúc trước hắn là không quyết định cùng nàng cùng ngồi một chiếc xe ngựa, nhưng của nàng thái độ chọc giận hắn, cho nên vừa ra khỏi miệng liền ra lệnh. Hoa sơ tuyết hơi sững sờ, giận mình tại chỗ. Nàng cho rằng Bách Lý Băng là không muốn cùng nàng ngồi cùng một chỗ, tất nhiên tân hôn đêm độc phòng, này nam nhân dọa chạy, sau đó thời gian một năm bên trong, bọn hắn đều không có chỗ kính qua, lúc này hắn lại phát cái gì thần kinh. Bất quá bên trong xe ngựa Bách Lý Băng không chịu tiếng lần nữa vang lên, còn muốn bản vương nói lần thứ hai sao. Hồng Loan cùng Thanh Loan lo lắng nhìn một cái chủ tử, hoa sơ tuyết đã lạnh yên tĩnh trở lại, cẩn thận tưởng tượng. Xem ra là tự mình thái độ trọc giận Bách Lý Băng, hắn mới sẽ thẹn quá hóa giận dưới như vậy mệnh lệnh, bất quá cùng ngồi một chiếc xe ngựa liền cùng ngồi một chiếc xe ngựa, không sao tốt sợ. Nghĩ vung lên tay ra hiệu hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ ngồi phía sau xe ngựa, tự mình làm theo trên phía trước một chiếc xe ngựa. Xe ngựa hoán hoán nhi hành, đi trước trong cung. Không đại không gian tròn, tràn đầy nồng nạc hương vị, hoa sơ tuyết không tự giác túc điệu mì, nàng không thích quá đậm đặc hương khí. Tựa hồ tràn đầy xâm lược ý tứ cảm xúc, mệnh người thập phân không thoải mái. Bất quá nàng cái gì đều không có tỏ vẻ. Tuy rằng xe ngựa một góc Bách Lý băng nhắm mắt lại, nhưng này nam nhân chi giác tuyệt đối là mất tuệ. Nàng nếu là có một tơ một hào động tĩnh, sợ rằng đều đào thoát không được của hắn chi giác. Cho nên Hoa Sơ Tuyết cái gì đều không làm, chỉ là an tĩnh ngồi một đường hướng trong cung mà đi. Bách Lý băng tuy rằng nhắm mắt lại, bất quá đầu gối lại không có nghỉ ngơi. Chính đang suy tư hoa sơ tuyết này người. Nàng cùng hắn tìm hiểu ra tin tức hoàn toàn không giống nhau, này đến tột cùng là như thế nào trở về. Từ khi tân hôn đêm động phòng sau, hắn lại không có vào qua loan tuyết các, cho nên này nữ nhân có như thế nào bản tính. Hắn một mực không biết, chẳng lẽ là này một năm nay, nàng đã bị người đánh cháo, nàng bây giờ là cái giả. Bách Lý Băng nghĩ như thế, hai mắt dốc trấn mắt, hát đồng xua đuổi bắn ra lăng hàn, sắc bén âm trầm mở miệng. Người là ai? Xe ngựa trong hoa sơ tuyết vô ý thức cả kinh, bất quá trong phút chốc công sức liền thành tỉnh lại, quay đầu nhìn phía một bên bách lý băng, nhìn quanh thân hắn Hà khí, đầy mặt tâm ngao, kham tựa tức giận hổ lang, hoa sơ tuyết vốn nghị cho hắn cái đại đại châm cho cười, nhưng là nàng biết, nếu như tự mình như vậy làm liền phiền thoái, cho nên đệ trong chốc lát liền run tốc một chút vai, sau đó hướng bên cạnh rụt rụt, tựa hồ rất sợ hai thịnh nộ trong bách lý băng, nu động vài cái môi. Cẩn thận. Cẩn e ngại mở miệng. Vương gia, ngươi nói cái gì đâu. Ta chính là sơ tuyết ta. Bách Lý Băng không có nói chuyện. Một đôi lợi mắt nhìn chằm chằm hoa sơ tuyết. Phán đoán của nàng nói đến tột cùng có mấy phần có độ tin thậy. Nghĩ nghĩ này một năm nay nàng đều an tĩnh ở lại tại phủ túc vương trong. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hoặc là làm thực xin lỗi của hắn chuyện. Nghĩ như thế, liền lại cảm thấy tự mình nghĩ nhiều. Nếu nàng là giả. Người khác phái vào phủ túc vương trình thám, lại ra sao án binh bất động vậy, nghĩ như thế, liền lại nhắm hai mắt lại, dựa vào hướng xe. Ngựa sau vách giống như vô ý mở miệng. Thôi thôi, bản vương mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Hoa sơ tuyết lên tiếng, vâng, thiếp sẽ không quấy rầy vương ra nghỉ ngơi. Tuy rằng trong miệng cung kính, trong lòng lại âm thầm nhắc nhở tự mình, muốn cẩn thận một ít, ngàn vạn đường tại bách lý băng trước mặt lộ ra ra dấu vết, kế tiếp thời gian. Rất an tĩnh, Hoa Sơ Tuyết gần cửa sổ ngồi, nghe đường phố trên tiếng vó ngựa thỉnh thoảng vang lên, không nhịn được vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy rất nhiều hào hoa xe ngựa, một đường tiến cung đi, bất quá cái này đại thần nhà Mã Sa Phu lại là nhận biết phủ Túc Vương xe ngựa, cho nên rất nhiều xa giá một nhìn thấy phủ Túc Vương xe ngựa, nhiều là lui nhường đến một bên đi. Bạch Lý băng trước mắt chính được sủng, cái này thần tử như thế cẩn thận cũng là đúng. Hoa Sơ Tuyết không nhịn được cười lên. Cửa sổ ngoại gió lạnh phơ phớt, xua tan bên trong xe ngựa nồng nặc xạ hương vị, mệnh nàng thoải mái nhiều. Bất quá phía sau một đạo thanh âm vang lên, để xuống. Hoa sơ tuyết bĩu môi, có phần không cam chịu lòng thả xuống xe mảnh. Sau đó giống như bách lý băng giống như tựa vào khắc một bên cái sắp trên. Vốn nàng cũng nghĩ nghỉ ngơi một hồi, bất quá bởi vì buổi chiều ngủ, cho nên một chút cũng không mệt. Liền trận tròn mắt, đánh giá đối diện nghỉ ngơi bách lý băng. An tính bách lý băng ít kia xâm lược sắp bén, ôn hòa rất nhiều, mặt mũi dưới ánh đèn lờ mờ, càng phát lập thể cương nghị, mi tử kiếm phong, lông mi dài khẽ che. chẳng những diện mạo anh tuấn. Đẹp trai, vẫn hoàng thất được sủng hoàng tử, mẫu thân là đứng sau hoàng hậu Lan Quý Phi, khó trách trong lòng hắn tràn đầy dã tâm, mặc kệ là ai đứng tại của hắn địa vị trên, đều nghĩ đứng được cao hơn một chút đi. Xe ngựa một đường tại hoa sơ tuyết suy nghĩ sâu xa suy tưởng trong đến ngoại cung cửa. Phía trước đã có không ít xe ngựa tiến cung đi, chờ đến bọn hắn phủ Túc Vương xe ngựa đến thời điểm, cửa trước Cẩm Y Thế Tư Ngự vệ lập tức nhận ra phủ Túc Vương xe ngựa, cung kính đi tới. Lúc này, bách Lý băng đã mở to mắt ra, thời gian vừa mới tốt. Thuộc hạ đợi gặp qua Túc Vương gia. Cẩm Y Thế Tư không phải giống như trong cung thị vệ, bọn hắn là một đám võ công cao cường, nghiêm chỉnh huấn luyện ngự vệ, trực tiếp nghe lệnh bởi Đường Kim Hoàng thượng, là hoàng thượng huấn luyện ra bảo hộ trong cung an toàn. Trừ phi là trọng đại thực diệu, giống như thực diệu, căn bản sẽ không điều động cẩm y tư tư người, hôm nay cung yến, vẫn là chiêu đãi thất quốc tới dùng thịnh yến, hoàng thượng tự nhiên sợ làm lỗi, cho nên đem trong tay cẩm y tư điều tra tới, phân công đến trong cung các nơi. Nghiêm thêm kiểm tra, không buông tha bất kỳ một người lạ vào trong. Cẩm y tư trực thuộc ở hoàng thượng, cái này người xưa nay là lục thân bất nhận, bất kỳ người thể diện đều không bán. Nhưng là Túc Vương Bách Lý Băng vẫn là Hoàng thượng sủng ái nhi tử, cho nên cái này nhận tải phải khách khí một ít. Xe ngựa trên, Bách Lý Băng vén màn xe, khách khí mở miệng, may mà khổ. Cái này người là Hoàng thượng trong tay người, chính là hắn cũng muốn bán một phần mặt mũi cho bọn hắn. Cầm y tư người đánh giá bên trong xe ngựa vài lần, sau đó cung kính mở miệng, quấy giày vương ra. Cái này người hướng xe ngựa phía sau đi đến, kiểm tra phía sau một chiếc xe ngựa. Sau đó lại khiến phủ túc vương thị vệ cầm trong tay binh khí tất cả lưu lại, chờ đến kiểm tra xong tất cả người, phục lại đi đến Bách Lý Băng tỏa ra tiền, cung kính mở miệng, vương ra, mời vào. Cầm đầu người vung lên tay, thả phủ túc vương xe ngựa tiến cung. Xe ngựa trong, hoa sơ tuyết híp lại mắt, nhìn phía một bên Bách Lý Băng, vốn nàng cho rằng Bách Lý Băng như vậy thiền chi kiêu tử, gặp được này loại tình huống tất nhiên sẽ tức giận, không nghĩ đến hắn thế nhưng rất bình tĩnh xem ra này nam nhân so nàng suy nghĩ càng muốn từ giờ mở nở thái tử bách ly đảm nhiều như vậy một cái đối thủ không biết là của hắn may mà vẫn không may mà bất quá theo nàng hay biết bách ly đảm cũng là cái ẩn mà không lộ ra vai ác này trận hoàng thất thái tử Bắc dịch không biết đến tuột cùng ai mới sẽ thắng mặc kệ ai thắng ai thua rất nhanh đều muốn cùng tự mình không quan hệ hơn nữa nàng nếu nghĩ bảo toàn tự thân càng phải mau chóng từ phủ túc vương ra Bởi vì Túc Vương Bách Lý Băng cùng Thái tử Bách Lý Đàm tranh đấu, nếu là Bách Lý Băng bại, như vậy Phủ Túc Vương rất khả năng cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, kia nàng không phải chết được bị oan sao. Cho nên mau chóng từ Phủ Túc Vương ra đi mới là chính sự, vấn đề là nàng muốn nghi rời khỏi rất dễ dàng, có thể hồi linh tức đài, mấu chốt là nàng muốn cầm đến hòa ly thư, từ nay về sau cùng Bách Lý Băng nước giếng không xâm phạm nước sông. Hoa Sơ Tuyết nghĩ tâm tình tự dưng phiền muộn lên, hơn nữa bên trong xe ngựa tràn ngập đậm đặc hương vị, khiến cho nàng nhanh chịu không nổi, nhanh chóng vén rèm nhìn ra ngoài. Đây là nàng lần đầu tiên tiến cung, cho nên rất ngạc nhiên, hoàng cung quả nhiên như tưởng tượng trong giống như hoa lệ, mái hiên lật vện, tầng tầng lớp lớp, mái hiên dưới điều chung, gió, đèn cung đình treo đầy các nơi, khiến cho hoàng cung liền hình như khép tại lụa mỏng trong, càng tựa ba quang liễm diễm bích hồ trong bóng ra biển thành phố nhục lâu. Cho đời người sợ chấp một chút mắt liền biến mất không gặp. Bất quá, bên hai chuyển tới vui vẻ hạnh phúc tiếng nói chuyện, sai người rõ ràng ý thức đến, hết thảy trước mắt cảnh đẹp đều là chân thật tồn tại. Hoa sơ tuyết đem tầm mắt thu hồi lại, nhìn phía phía trước nơi không xa chạy xe ngựa, đồng dạng có người vén dèm nhìn ra ngoài, bởi vì các nàng phủ túc vương xe ngựa, cùng kia chiếc xe ngựa thành nghiêng làm được góc độ, cho nên nàng dễ dàng liền nhìn ra bên trong xe ngựa, nói chuyện nữ tử. Là một cái xinh đẹp động lòng người nữ tử, mi tựa tân nguyệt, mắt tựa hành nhân, khéo léo cái mũi nhỏ dưới anh đảo giống như đỏ tươi môi, kia khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, hơn nữa giờ phút này thần thái, càng. Phát trọc người nhìn chăm chú, không nói nam tử, chính là hoa sơ tuyết cũng thấy mắt không chuyển tình, có thể nghĩ là biết, đêm nay này vị mỹ nữ tất nhiên là được người nhìn chăm chú đối tượng. Bất quá hoa sơ tuyết lại không nhận thức này vị tiểu thư. Nàng tuy là phủ Túc Vương không được sủng vương phi, bất quá một năm thời gian trong, thường xuyên chuồn em ra vương phủ, Túc Vương bách Lý băng bình thường không chú ý nàng, cho tới nay đối nàng không nghe không hỏi, này cũng cho nàng đầy đủ thời gian đi làm các chuyện, cũng chính là bởi vì như thế, Lan Quốc Kinh Đô bên trong rất nhiều tiểu thư khuê các, nàng đều nhận thức, nhưng như vậy diễm lệ vô song nữ tử, nàng cũng trước giờ không gặp qua. Hoa sơ tuyết nhìn phía kia chiếc xe ngựa. Hy vọng có thể từ trên xe ngựa nhìn ra đây là đâu nhà Thiên kim tiểu thư. Rất nhanh, nàng liền phát hiện, nguyên lai này xe ngựa là trong cung xe ngựa, như vậy này nữ tử. Đấu óc trong linh quang trận lóe, rất hiển nhiên này nữ tử là quốc gia khác công chúa, đêm nay cử hành tiếp đại thất quốc tới dùng.